Con đường bá chủ. Chương 3401, Thụ giới, nụ hoa, Công dụng. Đã 3 năm từ lúc Lạc Nam về Nguyên giới. Trong thời gian này, Nguyên giới lại có gần 20 vị đột phá siêu thần, thực lực của chúng nữ đều có tiến triển nhất định. Chỉ riêng hắn vẫn còn cách siêu thần viên mãn một làng ranh, tưởng chừng dễ dàng bước qua lại rộng lớn như một lạch trời. Theo lời Kim Thần Nhi đánh giá, Cái lạch trời này cần phải dùng tài nguyên hàng đầu như đạo thuộc tính cấp bất hủ mới mong lắp đầy được. Trạng thái của hắn hiện tại như kiểu bị lờn đạo thuộc tính rồi, đẳng cấp đạo thuộc tính siêu thần dù bao nhiêu cũng khó mà đáp ứng được. Hắn biết lần này mình lại phải đi, hơn nữa đi rất lâu, bước vào hành trình báo thu cùng tất cả thê tử, vì thần huyền huân lấy lại công đạo. Bất quá trước đó còn một số chuyện phải làm. Tại trung tâm bá chủ lãnh địa. Nơi có một khoảng trống mênh mông phía dưới bá chủ Chi Thành, Lạc Nam đứng cùng Thái Diễm, Mỹ Mộng, Họa Mộng, Vân Tiêu, Đế Lạc, Thi Vũ và Hoa Ngọc Phượng. Còn có các vị cao tầng tinh thông trận Pháp của nguyên giới. Đây là khâu rất quan trọng, tất cả mọi người đều vô cùng tập trung. Bởi vì muốn thành lập mạng lưới truyền tống trận xuyên toa hỗn độn với quy mô đa thế giới, trước tiên cần bố trí thế giới trận tâm. Thế giới trận tâm chính là thứ quan trọng nhất để duy trì sự ổn định của mạng lưới truyền tống trận. Nếu thế giới trận tâm sụp đổ, toàn bộ mạng lưới cũng sẽ tiêu tùng. Nguyên giới được lập thế giới trận tâm chẳng khác nào trở thành trung tâm của tất cả những thế giới khác. Từ nguyên giới muốn đến các thế giới khác vô cùng dễ dàng, nhưng từ các thế giới khác muốn tiến vào nguyên giới, cần có sự cho phép từ giới linh của nguyên giới. Đồng thời, Những thế giới khác muốn truyền tống lẫn nhau cũng cần có sự đồng ý của nguyên giới chi linh. Thế nên thế giới trận tâm bắt buộc phải liên kết với ý thức của nguyên giới chi linh. Công trình nghiên cứu của trận giới thần chủ đã được Lạc Nam và chúng nữ hoàn thiện, đây cũng là lần đầu tiên bắt tay vào bố trí, không dám lơ là. Mạng lưới truyền tống đa thế giới này có thể thành công hay không, phụ thuộc vào thế giới trận tâm này. Có thể bắt đầu, Lạc Nam nói, ừm, chúng nữ nghiêm nghị gật đầu. Thả người bay lên thiên không. Vân Tiêu đứng ở trung tâm, Thái Diễm đứng ở hướng đông, Đế Lạc đứng ở hướng tây, Mỹ Mộng ở phía nam, Hoa Ngọc Phượng đứng ở phía bắc. Các nàng biểu lộ nghiêm nghị, liên kết linh hồn với nhau. Trẩm nói, tất cả đạt đến chiến trận sư siêu thần viên mãn khi vụ uy nghiêm lên tiếng. Kim khẩu ngọc ngôn, quy tắc phủ xuống, tạm thời kéo tu vi của chúng nữ lên đến siêu thần viên mãn Hiện tại Hy Vũ đã là siêu thần hậu kỳ, việc dùng kim khẩu ngọc ngôn giúp các tỷ muội gia tăng một tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn vốn không phải việc khó. Đã cất công, đương nhiên phải lập ra đại trận cấp cao nhất trong khả năng, tất cả người tham gia đều phải là trận siêu thần viên mãn. Tu Vi Đề Thăng, biểu lộ trên từng khuôn mặt xinh đẹp của các nàng càng thêm tự tin. Lập trận, Vân Tiêu ở tại hạch tâm thanh lãnh quát lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đôi tay xinh đẹp nhanh chóng kết ấn. Vân tiêu thi triển vô thượng quy tắc ngưng kết trận văn, hư ảnh Hoàng Trung Lý hiện ra sau lưng nàng, đem từng luồng trận văn đạt đến đẳng cấp cao nhất. Thái diễm điều động toàn chức đạo kinh, thi triển quan âm vạn thủ, hàng nghìn cánh tay đánh ra tầng tầng lớp lớp trận văn liên miên không dứt. Đế lạc sử dụng hỗn độn quy tắc và hỗn độn thần lực bày trận, dùng đến hỗn độn thần huyết để gia cố trận văn. Mỹ Mộng dùng nghịch thế thần thông. Càng khôn vạn trận áp dụng vào việc lập trận từng tầng lớp lớp tiểu trận đang xen như một tổ ong khổng lồ và phức tạp tạo thành một phần của thế giới trận tâm Hoa Ngọc Phượng phát động hóa trận thần thể bản thân nàng tự hóa thành trận văn mỗi một trận văn đều chứa đựng một ti ý thức của nàng bên trong đó chỉ cần có kẻ tác động nàng sẽ ngay lập tức cảm ứng được dù ở bất cứ đâu 5 người sử dụng 5 loại sở trường khác nhau để lập xuống thế giới trận tâm nhờ vào sự ăn ý và gắn kết linh hồn Năm người như một người mới có thể hoàn thành. Trong quá trình này, chỉ cần một người trái ý, tất cả công sức sẽ sụp đổ, dẫn đến phản phệ nặng nề. Điều này chứng tỏ các nàng tỷ muội đồng tâm, tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Trong công trình nghiên cứu của trận giới thần chủ không có chi tiết này, rõ ràng đã được Lạc Nam và chúng nữ cải tiến. Năm người cùng nhau lập trận, quy tắc và ý niệm tương thông, trận văn bổ trợ và hòa hợp lẫn nhau. Điều này đồng nghĩa. Ngoại trừ bất hủ thần dùng thực lực tuyệt đối để hủy diệt, bằng không nếu có kẻ ý đồ bất chính muốn phá trận, đòi hỏi hắn phải tinh thông cả 5 lĩnh VUCC trận đạo của 5 vị nữ chiến trận sư siêu thần viên mãn thậm chí trình độ phải cao hơn cả 5 người các nàng hợp lại mới có thể thành công. Phải vượt qua vô thượng trận văn của Vân Tiêu, phải phá được hỗn độn trận văn của Đế Lạc, phải đánh tan toàn chức đạo kinh của Thái Diễm, phải giải được càng khôn vạn trận của Mỹ Mộng, và phải tránh khỏi cảm ứng của Hoa Ngọc Phượng. Ba tháng thời gian nhẹ trôi, trên từng khuôn mặt tuyệt mỹ đã lấm tấm mồ hôi, hư ảnh một thế giới trận tâm đang dần hình thành. Nó có hình dạng của một gốc cổ thụ khổng lồ, tỏa ra ánh sáng chói mắt và huyền diệu, mỗi một cành cây cự đại như xuyên qua thời không, móc nối với những thế giới ở nơi xa xăm vô tận. Thế giới thụ Không sai, thế giới trận tâm được Lạc Nam lấy ý tưởng giống như thế giới thụ của chính mình vậy. Hàng nghìn tỷ Vạn tỷ trận văn liên kết với nhau tạo ra hình dạng của thế giới thụ. Giới linh, đến lượt ngươi. Nhận thấy thời cơ đã đến, Lạc Nam truyền âm. Có thư chủ nhân, nguyên giới chi linh hiện ra, ý niệm thả lỏng. Lạc Nam thông qua quyền lực của giới chủ, tách một phần ý thức của nguyên giới chi linh tiến vào thế giới trận tâm. Trận pháp cao cấp thường có linh tính, mà trận linh của thế giới trận tâm cũng sẽ là nguyên giới chi linh. Nó là tồn tại đáng tin cậy nhất để quản lý mạng lưới truyền tống đa thế giới. Thế giới trận tâm dần dần hình thành, Lạc Nam rốt cuộc ra tay. Hắn nâng lên hai tay, 3.000 cực giới điên cuồng rào thét, vô số bất hủ thần văn vô thiên cái địa từ trong các cực giới bay ra, khảm vào thế giới trận tâm. Không sai, đây chính là vai trò của Lạc Nam. Hắn dùng chính một lượng bất hủ thần văn của mình để bảo vệ thế giới trận tâm. Kẻ nào muốn thách thức đến năng lực của 5 vị nữ trận siêu thần viên mãn trước tiên còn phải phá vỡ được bất hữu thần văn của hắn. Có thể nói ngoại trừ tồn tại bất hữu thần ra, không ai làm được loại chuyện này. Đánh giá quá trình bố trí thế giới trận tâm, toàn bộ cường giả nguyên giới chỉ có thể đánh giá bằng hai từ. Vĩ đại, một năm chính thức trôi qua. Phù, Lạc Nam thở dài một tiếng, vội vàng bay lên ôm lấy các lão bà, ân cần lau mồ hôi trên trán các ngàn. Nở nụ cười an ủi. Vất vả cho các nàng rồi. Không chỉ các nữ chiến trận sư, mà Hy Vũ cũng mệt muốn chết vì phải duy trì kim khẩu ngọc ngôn xuyên suốt thời gian qua. Nhưng đổi lại, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều hưng phấn. Một gốc thế giới thụ cao chọc trời với phần đỉnh xuyên thủng chính tầng trời, tán cây rộng lớn bao trùm đại địa, thân cây rộng hơn cả núi, rễ cây cắm sâu vào hạch tâm nguyên giới, bò khắp vạn dặm. Mà những tán cây đang vươn dài như đâm xuyên thời gian, không nhìn thấy điểm cuối kia sẽ là nơi liên kết các truyền tống trận câu thông cùng với những thế giới khác. Để làm được điều đó, Lạc Nam và chúng nữ cần phải đi đến từng thế giới một, bố trí xuống các chi nhánh truyền tống của thế giới trận tâm. Số lượng tán cây của thế giới trận tâm trước mắt là 300, cho phép liên kết với 300 đại thế giới, tương lai có khả năng sẽ mở rộng thêm tùy vào điều kiện. Một khi hoàn thành Nguyên giới đã có thể thông qua thế giới thụ mà giao lưu đa thế giới. Ánh mắt Lạc Nam hừng hực, cao giọng tuyên bố. Ta sẽ đặt tên cho nó là vượt giới bá trận. Đem xuống, hắn lười biến trái ôn phải ấp, bên là vân tiêu, bên là đế lạc, chép miệng nói. Dựa theo ước tính của ta, mỗi lần sử dụng vượt giới bá trận sẽ tiêu hao khá nhiều nguyên thạch, lượng nguyên thạch này phải do người có nhu cầu truyền tống tự chi trả. Phu quần nói không sai. Hơn nữa không phải ai muốn cũng có thể truyền tống, phải có cống hiến nhất định, hoặc dành phần thưởng trong một sự kiện nào đó, để lạc gợt đầu tán thành Vấn đề này cũng khá đơn giản, Vân Tiêu cười nói. Tương lai để thúc đẩy nguyên giới phát triển, các thế lực, đạo thống lớn có thể tổ chức những cuộc cạnh tranh lành mạnh cho các thiên tài, người thắng nhận được danh ngạch đến thế giới thích hợp với mình tu luyện. Không tệ, nguyên giới sẽ vận hành theo cách thúc đẩy nền văn minh tu luyện. Lạc Nam vuốt cằm Ví dụ như tổ chức một cuộc thi đấu dành cho hậu bối cấp thánh đế, 5 người đứng đầu được ban thưởng đến pháp giới, lĩnh ngộ và đúc nên trí tôn pháp tướng, mọi tài nguyên sẽ được bá chủ lãnh địa cung cấp. Đúng vậy, còn có những đại hội luyện đăng, luyện khí hoặc đa lĩnh vực như bách đạo đại hội cũng sẽ ban thưởng tương ứng. Hai nữ ôn nhu nói, mấy chuyện như thế này chàng không cần phiền não, để người bên dưới sắp xếp, tổ chức và lên kế hoạch là được rồi. Hắc hắc, vậy hiện tại rảnh rỗi. Phải làm chút gì đó thôi, Lạc Nam đầy mặt xấu xa. Chàng muốn cái gì? Hai nữ gò má đỏ ẩn. Làm sưng bụng, Lạc Nam cười hát hát, trực tiếp xoay người hôn xuống môi mềm. Nhất xạ xuân phong, ánh trăng thẹn thùng trốn vào trong mây lẫn tránh, đổ đạo môn, thanh trà sơn. Trên đỉnh núi cao, khắp nơi có mây trắng lượng lờ, một thân ảnh mê người đang khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tiềm thức tập trung vào thể nội. Đã cảm nhận được nam nhân đó trở về, nàng chủ động không đi tìm hắn, mà hắn cũng đạt thành một loại ăn ý, không đi tìm nàng. Bởi vì hắn biết rằng, nàng đang trải qua giai đoạn quan trọng. Quẩn linh đạo trà muốn biến dị. Nàng lấy hồng mông hồ lô ở bá chủ chi thành, luyện hóa nhiều năm, vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Có lẽ tốc độ trưởng thành của quẩn linh đạo trà vốn trôi chậm, thời gian tính bằng thập kỷ cho mỗi giai đoạn phát triển. Trong điền nàng lúc này Các loại đạo thuộc tính đang xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Chỉ thấy quy tắc của hương trà ngưng kết thành các phiến lá, cứ mỗi hai phiến lá là nâng lấy một loại đạo thuộc tính. Mà những đạo thuộc tính này vốn mang nhiều hình dạng và năng lực khác nhau, lúc này lại đang dồn nén, cô động thành những nụ hoa nhỏ. Hoa trà. Các nụ hoa trà được nâng niu bởi những phiến lá trà, khí tức, bản chất, lượng sức mạnh bên trong chúng nó đang dần dần đề thăng một cách tư tốn. Chờ ngày nở rộ. Một vấn đề lớn mà Lạc Nam phải đối mặt Nên biết rằng phần lớn thế giới bản nguyên mà hắn thu được cho chúng nữ vốn thuộc về những kẻ thù đã ngã xuống Phía sau những kẻ này có nội tình bất hủ chống lưng, tất cả đều là đại địch của bất hủ cổ tộc Giống như lôi giới của lôi phá quân, những thế giới của đại dục tông trưởng lão, U minh hồn cung, hồng mông cổ tộc Nếu đến các thế giới này lập xuống chi nhánh truyền tống trận thuộc vượt giới bá trận Khác nào đang tự dẫn đường cho các địch nhân tìm đến nguyên giới? Chẳng ai biết tai mắt của các nội tình bất hủ có đang âm thầm theo dõi các thế giới đó, theo con mồi xuất hiện hay không? Thế nên việc lập ra truyền tống trận ở những thế giới đó hiện tại là điều không thể. Lạc Nam chỉ có thể bố trí chi nhánh truyền tống ở các thế giới không liên quan chút nào đến địch nhân cấp bất hủ. Giống như chân giới, thể giới, thương giới, trận giới, ỉm giới, sinh tử giới, tứ đạo giới phân giới, mà thôi. Đây là tạm thời, tương lai khi thù hận chấm dứt, hoặc bản thân có đủ thực lực chống lại bất hữu thần, lúc đó lại bố trí tất cả chi nhánh truyền tống cho toàn bộ thế giới đang sở hữu. Đang định xuất phát, lại nhận được tin ái tâm đã thành công sửa chữa di tích cổ. Lạc nam hứng thú bay đến, chỉ thấy tòa di tích đang ở trạng thái thu nhỏ, trôi nổi lơ lửng trước mặt ái tâm. Lão bà, dạo này nàng gầy đi, Lạc Nam thương xót ôm lấy nàng, hôn lên gò má một ngụm. Hừ, chàng còn dám nói, ái tâm hất lên mái tóc nắng màu vàng, thở hổn hển Hết thứ này đến thứ khác, hai tay thiếp muốn rụng cả rồi. Lạc Nam có chút xấu hổ, quả thật nhiều năm qua ngoại trừ các thanh kiếm thì có hột đựng kiếm tự động thăng cấp được, còn lại những siêu thần binh, siêu thần bảo khác đều giao hết cho ái tâm, thỉnh thoảng được thái diễm, để lạc hỗ trợ, nhưng ái tâm vẫn chủ đạo gánh hết. Trong khi hắn cũng là một luyện khí sư cao cấp, lại lười biến không chịu làm gì. Để tối nay phu quân xoa bóp, phục vụ nàng, Lạc Nam vuốt ve an ủi. Xem như chàng thức thời, ái tâm hài lòng cười, nâng lên tiểu di tích nói: "Cái kiện siêu thần bảo này có công dụng đặc thù, nó có thể tự động thăng cấp cương thi và khôi lỗi, giống như cách hột đựng kiếm thăng cấp kiếm vậy." "Ồ," Lạc Nam ánh mắt lóe lên. "Thật vậy sao? Chàng có thể thử?" Ái tâm gật đầu. Lạc Nam vuốt cầm, tùy ý lấy ra một con long thi cấp thánh đế. Long thi này nhìn thấy cái tiểu di tích liền kích động, sau đó chủ động chui vào bên trong. Trong ánh mắt quan sát của Lạc Nam, chỉ thấy nó được mặt đất của di tích nuốt vào, chôn xuống lòng đất. Vù vù vù. Di tích tỏa ra hấp lực, thôn nạp nguyên khí tinh thần ở bốn phương tám hướng xung quanh. Chưa đến nửa canh giờ, con long thi từ dưới đất chui ra. Đẳng cấp đã đạt đến trí tôn. Lợi hại, hai mắt lạc nam tỏa sáng, phán đoán nói. Cương thi sẽ được chôn trong lòng đất di tích, vậy đám khôi lỗi chắc là được những kiến trúc kia bồi dưỡng. Đúng thế, tiểu di tích chuyên dùng bồi dưỡng hai thứ này. Ái tâm nghiêm mặt. Thiếp cảm giác nó và hộp đựng kiếm có cùng nguồn gốc, cách chúng nó vận hành giống nhau, chỉ là khác đối tượng thăng cấp mà thôi. Đoán đúng rồi, lạc nam tán thưởng nhìn nàng. Chúng nó đều là pháp bảo do một kiện bất hữu thần vật tạo ra. Con đường bá chủ Chương 3402 Độn Thổ Tiểu di tích không có tên, Lạc Nam liền đặt cho nó là thi khô di tích, xem như tương ứng với tác dụng của nó. Đương nhiên tiên khô di tích sẽ thuộc về các ngàn thi mộ tuyền, thi mộ liễu, thành bích cùng nhau sử dụng. Nhưng có một điều khiến cả Lạc Nam và Ái Tâm cũng phải kinh hãi Bởi vì khi tiếp xúc với thi khô di tích, Thi mộ liễu lại ngưng giọng nói Thiếp có cảm giác mình có thể đột phá siêu thần nhờ tòa di tích này mà không cần thế giới bản nguyên Thật sự có thể Lạc Nam tròn xoe mắt Thiếp cũng có cảm giác tương tự Thi mộ tuyền gật đầu xác nhận Bởi vì chưa tìm thấy thế giới thích hợp cho thi tu nên các nàng cũng chưa có cơ hội đột phá siêu thần Thế nhưng thi khô di tích lại làm được điều đó Phải chăng quá mức hoang đường Nếu vậy Đây là trí bảo của chúng ta, nhếp nhếp nhảy cẩn lên hân hoang. So với thi mộ tuyền và thi mộ liễu, tu vi thiếu nữ kém hơn một đoạn, vẫn còn chưa thể tiến vào siêu thần. Thiếp không biết nó có thể khiến khôi tu đột phá siêu thần hay không, nhưng cảm giác nó có thể giúp thiếp gia tăng tu vi đến siêu thần viên mãn. Thành bích lại hưng phấn. Không công bằng, bích bích người quá gian lận, thiên dịp giao buồn bực nói. Thành bích năm đó vốn yếu hơn nàng. Nhưng những năm gần đây nhờ tìm được tài nguyên thích hợp, Tu Vi liên tục đề thăng. Trong khi nàng hiện tại nhờ thế giới bản nguyên của tứ trưởng lão bất hữu yêu vực và huyết mạch của hắn, chỉ mới tiến vào siêu thần trung kỳ mà thôi. Nếu Thành Bích nhảy vọt đến siêu thần viên mãn chẳng phải vượt qua mình hai tiểu cảnh giới. Ta mạnh lên, chẳng phải càng thêm kích thích. Thành Bích nháy mắt trêu chọc. Ánh mắt thiên dịp giao lé lên một tia hứng thú, tụng tiểm cười, nói cũng đúng. Bóp bóp. Sóng thịt rung chuyển, Lạc Nam đét hai cái vào kiều đồn vĩnh cao, hư hư nói Tập trung vào chính sự Hai nữ khinh bị lít xéo mắt, cũng không biết là ai ưa thích cổ vũ chúng ta Lạc Nam ho khang một tiếng, nhìn thi mộ tuyền và thi mộ liễu nói Các nàng thử nghiệm xem nào Việc thăng cấp cương thi, khôi lỗi bình thường đến siêu thần viên mãn đã rất đáng gồm rồi Nếu ngay cả các nàng cũng có thể tiến vào siêu thần mà không cần bản nguyên Vậy chẳng phải thi khô di tích quá mức nghịch thiên. Nhưng nghĩ đến nó là pháp bảo do bất hủ thần vật tạo ra, không gì là không thể. Ừm, hai nữ gật đầu, thả người vào trong thi khô di tích. Mọi thứ yên tĩnh. Hử? Lạc Nam nhíu mày, thử lấy ra một con lông thi khác ném vào, rằn rắc. Lòng đất của thi khô di tích mở ra, nhanh chóng đem long thi chôn vùi, bắt đầu thăng cấp nó. Trong khi thi mộ tuyền và thi mộ liễu đứng bên cạnh nhưng chẳng có chút phản ứng nào Ta hiểu rồi Lạc Nam có chút tiếc núi thở dài Thi khô di tích chỉ có tác dụng với thi thân của các ngàn mà thôi Bởi vì công pháp và quy tắc đặc biệt Hai nữ có thể chuyển đổi trạng thái từ thi thân sang thân thể bằng xương bằng thịt của nhân loại Ở trạng thái thi thân Thi khô di tích mới đón nhận và cường hóa Giúp các ngàn thăng cấp Còn ở trạng thái nhân loại Nó không mang đến bất kỳ tác dụng nào. Đồng nghĩa muốn phát huy chiến lực mạnh nhất, các ngàn buộc phải chuyển sang dạng thi thân. Nếu vậy thi thân của bọn thiếp sẽ đạt đến siêu thần, nhưng cơ thể bằng xương bằng thịt vẫn cần đến thế giới bản nguyên rồi. Hai nữ cũng có phần thất vọng. Như vậy đã quá đủ, còn muốn gì thêm? thần huyền huân hiện thân, cười nói. Thi thân đột phá cũng là một ác chủ bài, có được thi thân sánh ngang thể siêu thần viên mãn. Rất nhiều thể tu nằm mơ cũng không đạt đến. Cũng phải, mọi người tán thành. Dù sao thì từ cổ trí kim, việc đột phá siêu thần chân chính cũng chỉ dựa vào ba phương pháp căn bản mà thôi. Thi khôi di tích có thể cường hóa thi thân của các nàng, bởi vì khi đó các nàng chính là cương thi, không cần bản nguyên vẫn có thể thăng cấp, giống một món pháp bảo, một kiện binh khí vậy. Ha ha ha, lạc nam phá lên cười to. Đừng quên ta cũng có thi thân. Lại thêm một con bài. Hắn ôm lấy thi mộ tuyền và thi mộ liễu, ba người ăn ý kích hoạt thi thân. Trong thoáng chốc, linh hồn, nguyên lực, máu thịt của ba người, tất cả đều ngưng kết, chỉ còn lại nhục thân có ý thức, cứng rắn như ba pho tượng đá kèm theo làn da trắng bệt. Răng rắc, quả nhiên cảm ứng được có cương thi tiến vào, thì khô di tích liền tách khe nước ra, đem ba người chôn vào trong đất. Phu quần thật biết nắm bắt cơ hội đấy, ái tâm cười khanh khách. -níp nếp, chúng ta cũng vào tu luyện. Thành bích cùng nếp nếp vào trong di tích. Nếp nếp hiểu ý, chuyển sang dạng thi thân, liền được đưa vào trong đất. Trong khi đó thành bích cũng phải kích hoạt hóa khôi thuật, biến bản thân thành một khôi lỗi. Kẻo kẹt, một căn phòng trong di tích mở ra, đem thành bích hút vào. Vù vù vù, thì khôi di tích điên cuồng tung ra hấp lực, muốn nuốt toàn bộ nguyên khí tại bá chủ chi thành để có thể vận chuyển. Nếu đòi nguyên khí, Vậy thì đơn giản rồi, yên nhược tuyết nở nụ cười. Nàng lấy ra hàng nghìn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, ném vào thi khô di tích. Chúng nữ gật đầu, thi khô di tích không kén chọn như hộp đựng kiếm. Nếu nó đòi hấp thụ cương thi hay khôi lỗi làm nguyên liệu, sẽ rất khó tìm kiếm tài nguyên. Âm ầm ầm Thi khô di tích tham lam cuốn lấy nguyên thạch siêu phẩm không chút do dự, để nhanh tiến độ cường hóa. Ở bên ngoài. Tuế Nguyệt lập xuống một tòa gia tốc trận bao quanh, thời gian thấm thoát, nửa năm Lạc Nam đã từ trong thi khô di tích tiến ra. Trạng thái thi thân của hắn chính thức đạt đến siêu thần viên mãn Đây là nhờ thể tu của hắn vốn đã là thể siêu thần hậu kỳ, nên hắn chỉ cần đột phá một tiểu cảnh giới ở trạng thái thi thân mà thôi. Trong khi đó các nàng thi mộ tuyền đều chưa phải siêu thần, nên sẽ cần thời gian dài hơn, tài nguyên lớn hơn. Lạc Nam không tiết kiệm. Lấy thêm một vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm ném vào thi khô di tích Đồng thời đám tử long quân, đám hoang thạch quân, thậm chí sinh tử quân của tiểu tiểu đều được cho vào thi khô di tích thăng cấp Tất cả chúng nó đều ở trạng thái tử vật, có bản chất giống như khôi lỗi và cương thi Hắn càng không quên những người thân sống lại nhờ vào tàn thi chuyển sinh thuật như Ngân Hà, Nhạc Phụ Đại Nhân Định Nam Chí Tôn và Con Hàng Tiểu Đậu Bỉ Toàn bộ cho vào thi khô di tích thăng cấp trạng thái cương thi hoặc khôi lỗi của bọn họ. Có thi khô di tích này, đội tình của nguyên giới lại dày thêm một tầng. Phu quân, lần này chiến lực của phụ thân sẽ rất lợi hại. Nam thiên tố hạnh phúc mỉm cười. Nàng cũng bất ngờ với kết quả như thế. Phụ thân mình được tàn thi chuyển sinh thuật sống lại, giờ đây lại có cơ hội sở hữu chiến lực thể siêu thần. Làm sao nàng không vui mừng? Khà khà! Đương nhiên phải giúp nhạc phụ đại nhân một tay, tránh để ngài bị nhạc mẫu khi dễ, Lạc Nam trêu chọc nói. Chàng đó, Nam Thiên Tố buồn cười đánh hắn. Dù phụ thân có thành bất hữu thần, cũng vẫn sợ mẫu thân mà thôi. Giống như ta, dù có thành bất hữu vẫn mãi yêu các nàng, Lạc Nam thuận miệng nói. Đồ dẻo miệng, chúng nữ nhao nhao lít xéo mắt. Phu quân, cảm giác bị chôn trong lòng đất như thế nào? Khuynh Hoàng Mị hài hước hỏi. Ngủ một giấc, Lạc Nam nói thật, thì khôi di tích ru ngủ ta và các nàng ấy, trong lúc ngủ nó dùng khả năng đặc thù cường hóa, không có cảm giác đau đớn. Thần kỳ thật, mấy nữ luyện khí sư giật mình. Không hổ là đồ vật xuất xứ từ bất hủ thần vật, các nàng còn chưa nghĩ ra phương thức luyện chế siêu thần bảo lợi hại như vậy. Ken, một thanh âm ngân vang vọng, hột đựng kiếm hé mở, Lạc Hồng kiếm từ bên trong bay ra. Lạc Nam tiếp kiếm. Đưa tay vuốt ve, ôn nhu hỏi, khỏe rồi chứ? Ba ba, trận chiến đó quá đã, đánh quá sướng. Tiểu Hồng Nhi hưng phấn bừng bừng nói. Ta vẫn muốn tiếp tục. sắc mặt Lạc Nam trở nên đặc sắc. Một lần ngạnh chiến với hư ảnh bất hủ thần binh, hạo thiên trùy, Tiểu Hồng Nhi chẳng những mệt mỏi, mà còn trọng thương. Bên trên thân kiếm xuất hiện các vết nước lan tràn khiến Lạc Nam lo lắng hải hùng, rất sợ Tiểu Bảo Bối này xảy ra chuyện gì. Cũng may có hộp đựng kiếm mang đến hoàn cảnh lý tưởng giúp Lạc Hồng kiếm tịnh dưỡng, dùng các thanh binh khí cao cấp làm nguyên liệu bồi bổ. Mũ say nhiều năm mới chữa lành thương thế mà thức tỉnh, khôi phục toàn thịnh. Nào ngờ nha đồ này không biết sợ, còn kích động như thế. Vì Di Quân, mau triệu hoáng hư ảnh hạo thiên trùy, cùng ta đại chiến 300 hiệp, tiểu Hồng Nhi hướng Lô Di Quân đề nghị. Ba bà của ngươi sẽ dùng gia pháp, Lô Di Quân trừng mắt đáp. Nàng đã tiếp nhận hạo thiên quán đỉnh thành công, có được chiến lực không thua gì lôi phá quân trong quá khứ. Triệu hóa hư ảnh hạo thiên trùy kèm theo một phần sức mạnh của các đạo lôi cấp bất hũ của lôi chấn thiên, thực lực biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng sẽ không đáp ứng đề nghị hoang đường của tiểu Hồng Nhi. Xú nha đầu, lạc nam bực mình cốc lên thân kiếm mắng. Dì quần làm sao nở ra tay toàn lực, có đánh cũng không sản khoái. Ba bà nói đúng. Lạc hồng kiếm ngoan ngoãn gợt đầu, cảm thấy có lý, nói rằng. Vậy chúng ta đi tìm hạo thiên trùy hàng thật. Phốc, lạc nam suýt chút phun ra một ngụn. Chúng nữ bật cười khúc khích, phần phật, tay áo tung bay, bạch y thiếu nữ như tiên gián trần hạ xuống trước mắt mấy người. Ồ, cảm giác rất thần thánh, cao cao khó chạm, đại kiều cùng tiểu kiều kinh ngạc nói. Hai vị phu nhân cứ trêu tiểu nữ, yến linh thẹn thùng cắn môi. Không treo, lạc nam đi quanh nàng đánh giá một vòng, tán thưởng nói. Thiên cơ chi đạo quá cao minh, đây chính là lực lượng huyền bí, khó nắm bắt nhất, tạo cho người khác một cảm giác hư hư thực thực, như gần như xa. Đúng đúng, phu quân nói đúng, song kiều gực đầu tán thành, đó chính là cảm giác mà Yến Linh mang đến cho các nàng. Xem ra thiên cơ chi đạo của nàng đã khác, mấy nữ vô cùng hiếu kỳ. Không làm các vị thất vọng. Sau khi đột phá siêu thần và luyện hóa hồng mông hồ lô, thiên cơ chi thể đã thăng cấp thành thiên cơ luân hồi thể. Yến Linh có chút vui vẻ. Thiên cơ luân hồi thể, lạc nam và chúng nữ kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì thể chất của Yến Linh thay đổi, mà vì nàng có thể nhận ra lai lịch và tên gọi của thể chất mới. Nên biết rằng sau khi thăng cấp thể chất, chúng nữ thường không biết nên gọi tên là gì, cũng chỉ tự đặt mà thôi. Là sư phụ nói với tiểu nữ, Yến Linh giải thích. Sư phụ từng nói vượt trên thiên cơ chi thể là thiên cơ luân hồi thể, lúc này người thi triển thiên cơ thăm dò quá khứ vị lai like sẽ ít nhận phản vệ hơn, hiệu quả cũng tăng thêm. Hóa ra là thiên cơ tán nhân, ánh mắt lạc nam lué lên, nhưng cơ hội hỏi thăm thắc mắc của mình. Lão đã cùng ngôi làng ấy rời đi rồi sao? Ta không phát hiện tung tích của họ. Với thân phận giới chủ, chỉ cần hắn muốn tìm kiếm, một con kiến cũng không thoát khỏi. Mọi ngõ ngách trong nguyên giới sẽ truyền thẳng vào đầu trong một ý niệm. Sư phụ đã cùng với làng vạn cổ rời đi, Yến Linh cũng không che giấu đáp, hay còn gọi là vạn cổ đạo thống. Khủ khủ khủ, lạc nam điên cuồng ho khang, sắc mặt trở nên quái dị. Nàng vừa nói gì? Sư phụ thiên cơ tán nhân của tiểu nữ vốn là thiên cơ lão của làng vạn cổ, bọn họ còn có tên gọi khác là vạn cổ đạo thống. Yến Linh nói lại. Lạc nam mặt già đỏ ẩn. Muốn tìm một cái lỗ chui vào trong đất mà độn thổ Thật sự quá mất mặt Chúng nữ hiểu chuyện cũng cố gắng nín cười Bờ vai run rẫy lẫy bẫy Năm đó ở Trung Châu Con hàng này vì muốn bị chỗ dựa nên nhiều lần tuyên bố mình là đạo tử của vạn cổ đạo thống Vốn nghĩ rằng vạn cổ đạo thống chỉ là bị ra Không ngờ thế gian thật sự tồn tại vạn cổ đạo thống Còn có thế lực làng vạn cổ của bọn họ Nghĩ đến là người ta có cả nhân vật tinh thông thiên cơ Việc mình bị chuyện, tự xưng chắc chắn không che giấu được. Cũng may vạn cổ đạo thống có vẻ không thèm chấp tên hàng giả như hắn, cũng chẳng đứng ra vạch trần. Khi đó Lạc Nam chỉ là một tên tiểu tử, với nội tình viễn siêu thế giới của làng vạn cổ, một đầu ngón tay cũng đủ nghiêng chết hắn. E hèm Lạc Nam đánh trống lãng hỏi. Nói vậy, khả năng làng vạn cổ đến từ chung cực giới sao? Không sai, bọn họ có sứ mệnh nên dạo khắp hỗn độn. Chỉ tình cờ ghé qua nguyên giới mà thôi, Yến Linh xác nhận. Sứ mệnh gì thế? Diễm Điệp tình tò mò hỏi. Tiểu nữ cũng không biết, sư phụ không nói cho ta, Yến Linh lắc đầu. Đành vậy, lạc nam thở dài. Hy vọng trong tương lai, có duyên gặp lại. Công tử, tiểu nữ lần này có thôi diễn, do xét tin tức của các thế giới bản nguyên cho ngươi. Yến Linh đưa đến một ngọc bội, quan tâm nhắc nhở. Trong đó có một thế giới sắp chọn chủ, thời gian khá gấp. Là thế giới gì? Lạc Nam hứng thú tiếp nhận ngọc bội, kiểm tra tin tức bên trong. Sắc mặt hắn hiện lên vẻ kinh hỷ. Có đến tin tức của mười phương thế giới vô chủ. Quả nhiên giao thiên cơ lâu và diễn giới cho Yến Linh là quyết định sáng suốt. Sau khi đột phá siêu thần và thăng cấp thể chất, nàng lại mang đến món quà như vậy cho hắn. Mà thế giới được Yến Linh đề cập có tên là tài giới. Cách thức chọn chủ của tài giới rất đơn giản, giàu, chỉ một chữ duy nhất, đúng với bản chất của tài giới. Lạc Nam nhìn sang Mỹ phụ ưu nhã đoan trang, như hoa như ngọc đứng bên cạnh mỉm cười. Nhã Trâm, nàng đi cùng ta một chuyến. Con đường bá chủ. Chương 3403, thế giới đắt nhất. Hỗn độn quả thật có dáng vẻ như vậy, vô cùng huyền bí. Trên lưng huyết dị yêu hoàng, Yến Linh hai mắt sáng ngời nói. Mụi đã từng khám phá hỗn độn sao? Vân Tiêu hỏi. Chưa từng, nhưng thiên cơ quy tắc của muội không ít lần thăm dò hỗn độn mà, Yến Linh nói. Lần này tạm gác các thế giới bản nguyên sang một bên, ta muốn muội dò xé tin tức của các mảnh gốm. Lạc Nam đề nghị. Đây cũng là lý do hắn mang theo Yến Linh ngoại trừ các lão bà. Mục đích rời đi lần này, ngoại trừ giúp Trương Nhã Trâm thu được tài giới bản nguyên, còn muốn cùng Vân Tiêu tìm kiếm mảnh gốm thiết lập các chi nhánh truyền tống trận và rèn luyện chiến lực cho Hạ Tử Quỳnh, Phiêu Tử Hàm cùng Lô Di Quân. Hạ Tử Quỳnh tuy đã rèn luyện tâm cảnh cũng như trải qua nhiều trận chiến tiềm thức trong Luân Hồi, nhưng chiến đấu trong Luân Hồi suy cho cùng vẫn không sánh bằng thực tế. Cùng với đó, Phiêu Tử Hàm và Lô Di Quân sở hữu Vạn Tướng Quán Đỉnh cùng Hạo Thiên Quán Đỉnh, cũng nên gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Lạc Long Nhi đã sớm thành thục và lão luyện năng lực của Vạn Vũ Quán Đỉnh cùng các lão bà tọa trấn nguyên giới. Lạc Nam mở ra hỗn độn hư vô môn, huyết dị yêu hoàng như lưu tinh lao vọt vào, sau đó lại lập tức mở ra hỗn độn thông đạo tiến hành xuyên toa. Hỗn độn hư vô môn và hỗn độn thông đạo kết hợp, một lần bằng cách là vượt khoảng cách rất xa, tiết kiệm thời gian, nhanh hơn cả lưu tinh phi điệp. Đương nhiên cách nhanh nhất vẫn là vong linh dịch chuyển, nhưng mỗi khi dùng thủ đoạn này sẽ tổn thất một ma linh cấp thần đạo. Lạc Nam còn chưa đến mức xem thần đạo như cỏ rác mà tùy tiện hy sinh, hững, chợt Lạc Nam nhứa chặt chân mày. Vừa nhắc đến Ma Linh, hắn lại cảm giác được một con Ma Linh do mình vừa tạo ra đã chết. Phu quân sao thế? Chú ý đến biểu lộ của hắn, Trương Nhã Trâm quan tâm hỏi. Ma Linh đại dục thần tử bị hạ rồi, Lạc Nam nghiêm túc nói. Chúng nữ giật mình, Hạ Tử Quỳnh càng kinh dị hỏi, công tử đã đụng độ đại dục thần tử sao? Nàng sớm đoán được đại dục thần tử hoặc đại dục tông chủ sẽ xuống hỗn độn để tìm mình, chỉ là không ngờ lại bị Lạc Nam giải quyết. Ừm, hắn gợt đầu, đem chuyện tình cờ gặp được Huyền Lam Cơ kể lại. Nếu ma linh đại dục thần tử đã mất, chứng tỏ Huyền Lam Cơ kia gặp nguy hiểm, Vân Tiêu nhíu mày nói. Ở trong phạm vi hỗn độn, ta vẫn có thể quan sát tình huống của các ma linh, Lạc Nam vuốt cầm. Lần này ma linh chết mới cảm ứng được. Chứng tỏ huyền Lam Cơ gặp nạn ở chung cực giới, nơi đó nằm ngoài khả năng. Nếu nàng gặp nguy hiểm trong phạm vi hỗn độn, hắn có thể vong linh dịch chuyển đến ứng cứu. Nhưng ở chung cực giới thì thật sự bó tay. Có một điều khiến hắn hiếu kỳ, chẳng lẽ huyền thể môn kia có nhân vật đánh bại được cả ma linh của đại dục thần tử. Tuy nói thực lực ma linh không mạnh bằng khi còn sống, lại mất đi các nữ lô đỉnh cung cấp đa dạng thủ đoạn. Nhưng dù sao cũng từng là thần tử của tông môn bất hủ, một thế lực siêu thần như huyền thể môn chẳng lẽ có cường giả lợi hại như vậy. Ban đầu Lạc Nam nghĩ rằng ma linh của đại dục thần tử đã đủ bảo vệ huyền lam cơ, nhưng có vẻ hắn đánh giá thấp huyền thể môn rồi. Công tử tính sao đây? Có cần ta dò xét an nguy của vị cô nương kia? Yến Linh chớp mắt hỏi, nâng thiên cơ lâu trên tay. Không cần, Lạc Nam lắc đầu. Ta đã hỗ trợ hết mình. Đôi bên đã không ai nợ ai, tùy duyên vậy. Vị huyền làm cơ kia không đủ xinh đẹp sao? Phiêu tử hàm trêu tức nhìn hắn. Bốp! Lạc nam hung hăng đét lên mông nàng, hài hước hỏi lại, ta là người háo sắc sao? Đừng quên khi đó ai chủ động quyến rũ ta. Vô sĩ! Phiêu tử hàm gò má đỏ ẩn, nhịp tim vô thức đập nhanh. Năm đó mình tuổi trẻ ngây ngô, bị tên này lừa gạt, không phải lỗi của mình. Phu thê nhìn nhau nở nụ cười ấm áp, đã từng vì nhau mà thống khổ, giờ đây lại trở thành hồi ức đẹp của hai người. Tài giới nằm ở vị trí khác biệt hoàn toàn so với những thế giới Lạc Nam đã từng ghé qua. Nhưng với sự phối hợp giữa Lạc Nam và huyết dị yêu hoàng, không đến một tháng, thế giới này đã hiện ra trước mắt. Vừa đến kịp, xem ra buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, Lạc Nam hứng thú nói. Tài giới này cũng thật đặc biệt, chúng nữ âm thầm buồn cười. Trương Nhã trầm lại vô cùng hứng thú. Không sai, tài giới Chi Linh vậy mà chọn chủ bằng cách tổ chức buổi đấu giá. Ai trả giá cao nhất sẽ được nó giao thế giới bản nguyên. Bọn thiếp tạm lánh mặt, chút nhã trong muội đắc thắng quay về, Vân Tiêu nói: "Đa tạ hội trưởng, à không, Vân Tiêu tỷ tỷ." Trương Nhã trầm thẹn thùng cắn môi. Nhiều năm làm việc dưới trướng Vân Tiêu, đôi khi nàng quên việc song phương đã là tỷ muội tốt. Chúng nữ đều vào linh giới châu, Lạc Nam cùng Trương Nhã Trâm thu liễm khí tức, ung dung nhập giới. Hoàn cảnh tài giới lúc này đã vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều dễ dàng nhìn thấy các loại tọa kỵ quý hiếm, pháp bảo long trọng, đang đổ xô về giữa trung tâm thế giới. Hùm, có vẻ không dễ ăn, Lạc Nam ánh mắt lấp lué. Sao vậy phu quân? Trương Nhã Trâm thắc mắc. Nàng nhìn mấy tên kia, Lạc Nam chỉ vào một số người ngồi trên pháp bảo đang hạ xuống. Truyền âm nói, bọn hắn là mấy vị tiêu tài thần nhân của tiêu tài tộc, ta đã từng thấy qua ở giao lưu hội. Vốn tưởng rằng lần này thu phục tài giới đơn giản, chỉ cần cạnh tranh với những đại năng bản địa ở đây mà thôi, không ngờ còn có siêu thần đến từ tiêu tài tộc tìm đến. Dựa theo lời chàng, tài giới quả thật thích hợp với họ, có hứng thú cũng không phải khó hiểu. Trương Nhã Trâm gật đầu. Ha ha, mặc kệ thế nào, tài giới phải thuộc về nàng. Lạc Nam cười nói. Bọn hắn giàu, nhưng chúng ta cũng không nghèo. Hai người dắt tay nhau bước đến. Trung tâm thế giới vô cùng náo nhiệt, ở giữa là một cái đài cao, vầy ở xung quanh là rất nhiều tu sĩ của tài giới. Đối với thế giới này, bọn hắn chỉ quan tâm ai có đủ tài lực, tài sản để trở thành giới chủ mà thôi, không quan tâm đến liệu người có phải người thuộc thế giới hay không. Bởi lẽ tài giới này giống như một cái lo luyện, có thể tiêu thụ, luyện hóa tài nguyên. Đổi lại sẽ cung cấp chiến lực vượt trội, nguồn thế giới chi lực dồi dào cho chủ nhân. Khi trở thành giới chủ của tài giới, nguồn tài nguyên mà chủ nhân sử dụng và tiêu hao cũng sẽ được thế giới hấp thụ trọn vẹn, từ đó ngày càng phát triển và trở nên cường đại. Đây là sự khác biệt so với các thế giới khác, chẳng khác nào lượng tài nguyên ngươi sử dụng được nhân lên gấp đôi, một phần thuộc về ngươi, một phần thuộc về tài giới, mà không hề bị hao hụt. Thế nên ngay cả các đại năng của tài giới cũng ước gì giới chủ sẽ là nhân vật giàu chảy mở, chỉ có như thế mới dẫn dắt bọn hắn đi lên được. Còn Trương Nhã Trâm chủ tu hiến tài chi đạo, hiến tế càng nhiều tài nguyên bản thân nàng sẽ càng mạnh. Bình thường hiến tế, tài nguyên sẽ biến mất đổi lại chiến lực cho nàng. Nhưng nếu có được tài giới, lượng tài nguyên nàng hiến tế sẽ được thế giới hấp thụ, sau đó hóa thành thế giới chi lực cho nàng. Như vậy hiến tài chi đạo của nàng mạnh lên gấp đôi. Mà nguồn tài nguyên được hiến tế cũng sẽ không hoang phí, dùng để phát triển thế giới. Đây là lý do Lạc Nam sau khi nhận được tin tức tài giới, đã quyết đoán lên đường. Sợ rằng trong 3.000 đại thế giới, không một thế giới nào phù hợp với Trương Nhã Trâm hơn tài giới. Len keng, thanh âm như chuông ngưng vang lên, hào quang rạng rỡ chiếu rọi, ánh sáng lộng lẫy hơn cả vần mặt trời treo cao. Chỉ thấy giữa đài cao, một tiểu nữ đồng có kích thước bằng bàn tay người trưởng thành hiện ra. Tiểu nữ đồng này mặc váy công chúa nạm ngọc lấp lánh, tóc do châu báu kết thành, người đeo đầy trang sức quý giá, hai mắt xinh đẹp như bảo thạch sáng ngời, cổ tay có lục lạc vàng kêu len ken không ngớt. Ha ha, nhìn giống huyền huân còn nhỏ, lạc nam nhìn không được cười. Tiểu nữ đồng này không hổ là giới linh của tài giới, vậy mà có được vài phần quý khí như kim nhi của hắn. Xí, người ta không có đeo nhiều nữ trang lòe lòe như vậy, thân huyền huân gò má ẩn hồng. Không đeo trang sức đã rất đẹp rồi, nếu đeo nữa thì hết nước chấm. Lạc nam cười hát hát. Ta là tài giới chi linh. Tiểu nữ đồng mở miệng, thanh âm đầy kiêu hãnh. Các vị có mặt ở đây, chắc hẳn là đã biết năng lực của tài giới ta. Nói đến đây nhẹ phất tay. Một viên trái tim như kim cương đúc thành hiện ra, bên trên ngập tràn khí tức đại đạo. Bản nguyên tài giới ở đây, ai trả giá cao nhất sẽ được. Tiểu nữ đồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giá khởi điểm là 1.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ nha đầu này tự tin quá trớn nha. Thế giới bản nguyên ở thế giới khác chỉ có giá khoảng 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm mà thôi, ngươi vừa khởi điểm đã ra giá nhiều hơn gấp đôi. Thật cho rằng tài giới lợi hại như vậy sao? Như hiểu được thắc mắc của đám người, tiểu nữ đồng ngạo Kiều tuyên bố. Tài giới không thuộc về kẻ nghèo, dù ta phát nổ cũng không rơi vào tay kẻ nghèo. Nếu không đủ dòng mời rời đi. Khóe miệng lạc nam giật giật, hắn chưa từng thấy giới linh nào cao ngạo như vậy, so với nguyên giới chi linh còn muốn bị đòn hơn, hơn nữa nó còn tuyên bố, thà tự bạo cũng không cho người thiếu điều kiện sở hữu. 1.100 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, một vị tiêu tài thần nhân lập tức mở miệng, rõ ràng cảm thấy cái giá giới linh đưa ra không khó chấp nhận. 1.200 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, lại có tiêu tài thần nhân khác cạnh tranh. 1300 mỏ, 1500 mỏ, chỉ thoáng chốc, giá đã được nâng lên gấp 3 lần. Sao lại thế? Trương Nhã Trâm nhịn không được thắc mắc, truyền âm cho hắn. Thật sự có người sẵn sàng trả giá tương ứng ba thế giới bản nguyên chỉ để đổi tài giới sao? Những tiêu tài thần nhân đều là người có kiến thức và biết xem hàng, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nói, bọn hắn đã nguyện trả giá cao như vậy, nói rõ tài giới vẫn còn điều gì đó đặc biệt mà chúng ta chưa biết. Nghĩ đến đây, Cấm Kỳ bá hồn nhãn bí mật kích hoạt, quan sát toàn thế giới. Rất nhanh, Lạc Nam xem như hiểu. Bên trong không gian bí mật của tài giới có đại lượng tài nguyên, số lượng vô cùng khổng lồ. Trong đó không thiếu gì thuộc tính, vĩnh hằng thuộc tính, đạo thuộc tính lên đến hàng trăm loại, hai gốc mệnh thiên nguyên chủng, nhiều loại nguyên liệu ở các lĩnh vực ngũ hành hỗn độn khí. Lạc Nam thử định giá, tổng số những tài sản này có thể vượt quá 3000 mã nguyên thạch siêu phẩm. Có vẻ nhờ vào quy tắc đặc biệt mà tài giới ưa thích tích lũy cũng như cất chứa tài nguyên, số lượng còn là rất lớn. Tài giới khác với niên giới hay sinh tử giới, nó chưa từng bị các cường giả siêu thần tham lam nhắm vào, cũng chưa từng bị các thế lực như Độn Bảo Thương hội tìm thấy. Thế nên tài giới cũng giống nguyên giới trước đây, là thế giới còn dồi dào nguồn tài nguyên sẵn có trong thiên địa, chưa bị cường giả cao cấp hơn xâm nhập và khai thác đến mức cạn kiệt. Nếu sở hữu tài giới Đồng nghĩa lượng tài nguyên khổng lồ kia cũng sẽ thuộc về người đó. Rõ ràng tài giới chi linh ỉ vào đây nên mới kiêu ngạo, cái giá khởi điểm nó đưa ra cũng không hề cao nếu so với những thứ nó có thể mang lại cho chủ nhân của mình. Nhưng nó cũng không lấy tài sản ra khoe khoang, để xem thử ai sẵn sàng trả giá cho mình. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nói với Trương Nhã Trâm. Nàng cứ mạnh dạn ra giá, không lỗ được. Ừm, Trương Nhã Trâm hiểu ý mỉm cười. Lúc này giá của tài giới chi linh đã được nâng lên 2.100, các vị tiêu tài thần nhân cũng bắt đầu do dự. Bọn hắn đoán được với tính cách tham tài của mình, tài giới chi linh nhất định có ém hàng, cất giữ tài nguyên. Nhưng lại không biết số lượng tài nguyên nó cất là bao nhiêu. Tiêu tài thần nhân mỗi người đều kinh doanh kiếm lời, không muốn tham gia một cuộc làm ăn lỗ vốn. Thế nên khi cái giá được đẩy lên cao như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu do dự, cân nhắc kỹ càng. Dù sao thì đối với mỗi tiêu tài thần nhân, còn số hàng nghìn mỏ nguyên thạch siêu phẩm không hề ít một chút nào. 2.500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, thành âm ung dung, bình thẳng của Trương Nhã Trâm vang lên. Ồ, lời này vừa ra, toàn trường đều ồ lên, ngay cả ánh mắt của giới linh cũng kỳ dị nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Trương Nhã Trâm một thân cung trang ống ánh, có khí chất cao sang, ưu nhã nhưng không kém phần đoan trang, rất có phong thái của một bà chủ. Hơn nữa điểm khác biệt chính là, nàng nói lên con số 2.500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm một cách bình thẳng và tự nhiên, thay vì phải đắn đo suy tính như các tiêu tài thần nhân kia. Nàng là ai? Những tiêu tài thần nhân ngưng trọng, không ngờ gặp đối thủ bảo chí như vậy. 2.510 mỏ, đã có người vừa muốn tiếp tục, vừa không cam lòng mở miệng. 3.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, Trương Nhã Trâm dứt khoát nói. Lời này khiến toàn trường nhịn không được thở hỗn hển. "Ngươi thật sự có từng ấy nguyên thạch sao?" Một lão già hoài nghi chất vấn. Lạc Nam cười nhạt, thẳng nhiên vung tay lên, nguyên thạch siêu phẩm chồng chất như núi hiện ra. Ánh sáng từ nguyên thạch phản chiếu, lực lượng nồng đậm từ nguyên thạch quét tan sự hoài nghi. "Có muốn hợp tác, đánh cược một ván không?" Các tiêu tài thần nhân bắt đầu tụm lại vào nhau. Mỗi người tài sản không bằng, nhưng nếu bọn họ hợp lực Nhất định có thể thắng. Vấn đề là liệu tài giới có xứng đáng để cược lớn như vậy hay không? Chẳng may tài giới tích lũy không đủ, lần này lỗ lớn. Lạc Nam nhớ mày, hắn lo lắng mấy tên tiêu tài thần nhân đoàn kết, khi đó so giàu sợ rằng khó phân thắng bại. Để dập tắt ý định của mấy con hàng này, Lạc Nam trực tiếp vung tay. Ba vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm chất thành cột chống trời, xuyên thủng các tầng mây. Đương nhiên hắn còn chưa ra giá. Chỉ lấy tài sản ra dọa mấy tên này một phen, để bọn hắn từ bỏ ý định cạnh tranh đến cùng mà thôi. Trời ạ! Toàn giới chấn động. Tài giới chi linh chảy cả nướng miếng, chỉ hận không thể leo lên đỉnh thanh cột nguyên thạch này mà ngủ một giấc. Các tiêu tài thần nhân cũng truyệt để cam bái hạ phong. Dù cả đám hợp tác có thể liều một phen, nhưng còn chưa điên đến mức bỏ ra khối tài sản khổng lồ như thế để cạnh tranh đến cùng. Thu rồi! 3.000 ngàn mỏ nguyên thạch siêu phẩm lần thứ nhất. Tài giới chi linh mở miệng đếm, ánh mắt đảo quanh. Nhịp tim của nó lại đập lên thình thịt. 3.000 lần thứ hai. Không ai lên tiếng. 3.000 lần cuối cùng, tài giới chi linh nhảy cẩn lên, lục lạc vàng trong tay lắc lưu len ken, mở miệng tuyên bố. Đấu giá kết thúc. Sau ngày hôm nay, nó sẽ trở thành thế giới có giá trị cao nhất hỗn độn. Đây chính là đỉnh cao danh vọng mà nó hướng đến. Con đường bá chủ. Chương 3404, Uy Hiếp Các tiêu tài thần nhân bị khối tài sản khổng lồ của Lạc Nam hù dọa, chỉ đành rút lui. Nhìn bọn hắn nhao nhao rời đi, Lạc Nam nở nụ cười. Tiêu tài thần nhân vẫn luôn là như vậy, hắn được thua được, chưa từng ý thế hiếp người. Bất quá lần này con hàng tiêu tài thần nhân quen biết với hắn không có mặt, cũng chẳng biết là đang làm gì. Về phần nguyên thạch siêu phẩm, kể từ khi làm thịt đám người lôi phá quân, U vô thường cũng như tam thần tử, lạc nam đã lười kiểm kê. Tổng hợp những lần thu hoạch của mấy tên con ông cháu cha và đám trưởng lão cao tầng từ các nội tình bất hủ, ước tính hắn đã có khoảng 10 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm rồi. Dù chỉ mang theo một nửa bên người, vẫn có thể tiêu xài thoải mái. Hi hi, tham kiến đại gia, phu nhân, thanh âm non nớt vang lên bên tai, chỉ thấy tài giới chi linh mang theo bản nguyên thế giới tỏa sáng lấp lánh đến dân hiến. Bản nguyên tài giới thuộc về các vị, 3.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm sẽ thuộc về ta. Ngoài việc tham tài, nó còn chú trọng danh tiếng. Sau ngày hôm nay, nó đã trở thành thế giới có giá trị nhất, được bỏ ra cái giá lớn nhất trong hỗn độn mới có thể đạt được. Điều này khiến lòng hư vinh của nó được thỏa mãn vô cùng. Cho người, Lạc Nam gật đầu, phức tay đem 3.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm thu vào những chữ vật ném cho tài giới chi linh. Trương Nhã Trâm cũng mỉm cười nhận lấy bản nguyên của tài giới. Hắn biết rồi tất cả những nguyên thạch này và khối tài sản tích lũy của tài giới cũng sẽ thuộc về thê tử của mình, nên chẳng hề keo kiệt. Bất kể là Trương Nhã Trâm hay tài giới chi linh hấp thụ tài nguyên, đều có thể chia sẻ cho đối phương với số lượng và chất lượng nguyên vẹn. Chỉ bất quá Lạc Nam đang khá tò mò, muốn biết hai gốc mệnh thiên nguyên chủng mà tài giới đang cất giữ có tác dụng gì, hắn nhìn thấy khá lạ lẫm. Hơn nữa đối với số lượng lớn thuộc tính và ngũ hành hỗn độn khí mà tài giới cất trữ, Lạc Nam cũng muốn. Thuộc tính có thể tăng chiến lực cho hắn, ngũ hành hỗn độn khí có thể giúp Lâm Tích khai mở các hành tinh. Lâm Tích hiện tại xem như người của hắn, nàng đã dùng hạt giống thế giới đúc ra hóa vụ bá thần thể, cũng cần có đại lượng hành tinh trong đan điền. Nghĩ đến đây, Lạc Nam giả vờ nói. Như người đã thấy, nguyên thạch của ta vẫn còn rất nhiều. Đang muốn mua một ít tài nguyên tu luyện, không biết tài giới có đáp ứng được không? Chuyện này, tài giới chi linh nhất thời có chút do dự. Tuy rằng kiêu ngạo nhưng nó cũng rất thông minh, hiểu rằng với thực lực của Lạc Nam, nếu như đối phương nổi lòng tham cướp đoạt, mình chắc chắn khó mà chống đỡ. Thế nên nó định chỉ khi nào Trương Nhã Trâm trở thành giới chủ đường đường chính chính, mới bắt đầu đem tài sản tích lũy ra chia sẻ với nàng. Bởi vì khi đó vận mệnh của Trương Nhã Trâm đã gắn bó với nó. Có thể tin tưởng được. Nhìn biểu lộ của giới linh, Lạc Nam làm sao không đoán được nó đang suy nghĩ gì. Hắn nở nụ cười, nói thẳng, giới chủ của ngươi chính là thê tử của ta, sắp tới ta sẽ lập một chi nhánh truyền tống trận kết nối hai thế giới, ngươi còn chưa chịu tin tưởng à. Vậy đại nhân bày trận trước đi nha, tài giới chi linh cười hì hì. Lạc Nam nhúng nhúng vai, sao cũng được. Phu quân, vậy thiếp bế quan, Trương nhã trâm ngọt ngào nhìn hắn. Không thưởng gì cho ta à, Lạc Nam cười hề hề. Đáng ghét, Trương Nhã Trâm yêu kiều liếc mắt, nhón chân lên hôn vào môi nam nhân. Lạc Nam ôm chặt lấy nàng, tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, tham lam quấn quýt. Cổ tay của Trương Nhã Trâm vẫn còn đeo sợi chỉ đỏ kia, Lạc Nam sụn ái không dứt. Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của các tu sĩ tài giới, hai người mới tách nhau ra. Trương Nhã Trâm bế quan luyện hóa bản nguyên. Còn Lạc Nam bố trí chi nhánh truyền tống trận. Nơi này ngay tại trung tâm của tài giới, có phạm vi rộng rãi và hoàn cảnh phù hợp, hắn quyết định lập trận ngay tại đây. Lập chi nhánh đơn giản hơn nhiều so với thế giới trận tâm, chỉ cần Thái Diễm hỗ trợ là đủ rồi. Ý niệm vừa động, Thái Diễm từ Linh Giới Châu hiện ra. Không ngờ thế giới đầu tiên được kết nối với nguyên giới sẽ là tài giới. Nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cảm thắng một tiếng. Xem như tiện đường. Lạc Nam ngực gù Hai người ăn ý nhìn nhau, bắt đầu khởi trận Toàn chức đạo kinh vận chuyển, Thái Diễm Thi triển quan âm vạn thủ diễn hóa trận văn Lạc Nam đứng bên cạnh, sử dụng bất hủ thần văn gia cố từng luồng trận pháp Các chi nhánh truyền tống này sẽ phụ thuộc vào thế giới trận tâm ở nguyên giới Chỉ cần thế giới trận tâm còn tồn tại, dù chi nhánh bị hủy vẫn có thể phục hồi dễ dàng Ngược lại nếu thế giới trận tâm bị hủy Toàn bộ chi nhánh sẽ sụp đổ theo trong nháy mắt. Thời gian dần trôi, tu sĩ ở tài giới kéo đến quan sát ngày càng nhiều. Dù sao thì việc được nhìn thấy chiến trận sư cao cấp như thế này bố trí trận Pháp chính là cơ hội chưa từng có từ trước đến nay. Chứng kiến một tòa truyền tống trận khổng lồ, có đường kính lên đến hàng vạn dặm dần dần ngưng thực, trên đỉnh trận Pháp như có một tán đại thụ thần bí, uy nghi vừa mới xuyên qua thời không, xuyên qua hỗn độn mà kết nối với trận Pháp. Còn hơn cả thần tích, tài giới các vị đại năng khiếp sợ thầm nghĩ. Giới chủ và phu quân của nàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mất hai tháng để Lạc Nam và Thái Diễm hoàn thành chi nhánh truyền tống trận đầu tiên. Hai người nhìn nhau, tiến hành thử nghiệm, muốn từ tài giới truyền tống về nguyên giới. Cho người ta tham gia với nhau, tài giới chi linh nũng nịu chạy đến, phân ra một tia ý thức bám vào trên người Lạc Nam. Cũng tốt, để ngươi xem nguyên giới của ta. Có còn nghĩ ta lừa gạt ngươi hay không? Lạc Nam nhét mép cười. Bước vào bên trong truyền tống trận, lấy ra nguyên thạch ném vào. Vù vù vù. Vô số trận văn kích hoạt, hỗn độn quy tắc, thời không quy tắc cùng lúc dung hợp. Một cổ kết nối vô hình giữa hai thế giới bạo phát. Chiếu, ánh sáng phủ xuống, Lạc Nam, Thái Diễm cùng lúc biến mất. Như bị mất nhận thức trong một khoảng thời gian. Cùng lúc đó, Nguyên giới chi linh cảm giác được có tồn tại muốn thông qua thế giới trận tâm xâm nhập. Biết không ai khác ngoài chủ nhân của mình, liền dụng tâm chấp nhận. Có sự đồng ý của trận linh như nó, một tán cây khổng lồ bên trên thế giới thụ tỏa sáng, trận văn luân chuyển. Lạc Nam và Thái Diễm nắm tay nhau, xuất hiện trên tán cây thế giới thụ, phóng nhãn nhìn khắp nguyên giới. Thành công, hai người kinh hỷ. Lạc Nam kéo nàng ôm lấy. Hùng hăng hôn lên gò má anh đào một ngụm. Thái Diễm thẹn thùng tựa đầu vào lòng hắn, tay cả hai vẫn còn nắm chặt, tim như đập cùng nhịp. Mặc dù đã lập được thế giới trận tâm, nhưng trước đó vẫn chưa ai dám khẳng định liệu hệ thống vượt giới bá trận có thể vận hành hay không. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Lạc Nam và các nữ chiến trận sư tạo ra mạng lưới trận pháp quy mô hỗn độn. Trong tâm tình khẩn trương như vậy, khi đại công cáo thành, thí nghiệm thành công, đương nhiên vô cùng vui sướng. Cảm nhận được thế giới trận tâm vừa vận chuyển, chúng nữ hoa ngọc phượng, mỹ mộng, đế lạc cũng thả người bay đến, phu quân, ha ha, ổn rồi, lạc nam cười nói. Các nàng cũng có thể trải nghiệm, truyền tống qua lại giữa nguyên giới và tài giới xem sao. Thật sự có thế giới như thế này sao? Ý thức của tài giới lắp bắp nhìn nguyên giới. Diện tích lớn hơn, chất lượng cao hơn, tài nguyên nhiều hơn, mọi thứ đều bỏ xa mình. Tài giới cảm thấy mình được đại khai nhãn giới rồi. Xem đi, mệnh thiên nguyên chủng của ta không ít đâu. Lạc nam cười tủng tiểm chỉ vào các gốc mệnh thiên nguyên chủng. Có thể đổi được chưa? Đổi nha, tài giới gật đầu như gà mổ thóc. Đại nhân muốn đổi bao nhiêu cũng được. Lại truyền tống về tài giới, sau khi hỏi thăm các tu sĩ xung quanh, biết được bọn hắn vừa rời đi 6 ngày. Vậy là hai lượt thời gian truyền tống từ tài giới đến nguyên giới mất khoảng 6 ngày mỗi lượt 3 ngày. So với Lạc Nam và huyết dị yêu hoàng phối hợp mới có thể đi từ nguyên giới đến tài giới, mất gần một tháng thì nhanh hơn quá nhiều. Vượt giới bá trận thật sự là công trình vĩ đại. Mặc dù tài sản cất giữ của tài giới không ít, nhưng Lạc Nam chỉ hứng thú với mệnh thiên nguyên chủng, thuộc tính và ngũ hành hỗn độn khí. Tài giới chi linh sau khi biết được Lạc Nam là một phú ông, đã không còn đề phòng mà chấp nhận giao dịch cùng hắn. Trong đó hai loại mệnh thiên nguyên chủng của nó lần lượt là bảo tài thụ và thiên niên đạo thụ. Bảo tài thụ có màu vàng ống ánh từ rễ cây cho đến lá cây, khắp cả một cây đại thụ đều như vàng rồng đúc thành, bảo tài thụ kết ra quả vàng ống gọi là bảo tài quả. Người ăn vào quả này được gia tăng cơ duyên với các loại thiên tài địa bảo, xem như một loại tăng cường vận khí. Thiên niên đạo thụ là một gốc cổ thụ cổ kính mang đậm nét tan thương, nó cho ra một loại quả có hình dáng như củ nhân sâm Tác dụng là tăng cường 1.000 năm ngộ tính, gọi là thiên niên đạo quả. Ví dụ ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện một môn công pháp, chỉ cần ăn vào một thiên niên đạo quả ngay lúc ấy, vậy chẳng khác nào ngươi đã tu môn công pháp này suốt 1.000 năm. Vừa luyện một kiếm chiêu, kết hợp ăn vào thiên niên đạo quả, liền giống như đã sử dụng kiếm chiêu này suốt 1.000 năm. Có thể nói thiên niên đạo quả là tài nguyên hỗ trợ tu luyện tuyệt đỉnh, rút nắng rất nhiều thời gian, tiết kiệm vô vàng công sức. Nhưng mà đổi lại, thiên niên đạo thụ phải mất 5.000 năm đơm hoa, 5.000 năm kết quả, mỗi lần chỉ cho ra được tối đa 10 thiên niên đạo quả. Điều này đồng nghĩa phải một vạn năm mới có một mẻ 10 thiên niên đạo quả, mỗi quả tương ứng với nghìn năm lĩnh ngộ. Tài giới chi linh hiện tại chỉ còn 42 thiên niên đạo quả và 96 bảo tài quả. Lạc Nam vuốt cầm, quyết định thu mua 30 thiên niên đạo quả cùng 69 bảo tài quả, số còn lại vẫn dùng bồi dưỡng tu sĩ tài giới. Người muốn nguyên thạch hay thứ gì trao đổi, Lạc Nam hỏi, hắn có thể dùng mệnh thiên nguyên chủng của mình đổi với nó. Nguyên thạch nha, tài giới chi linh cười hì hì. Ta thích nhất là nguyên thạch. Tuy rằng bảo tài quả và thiên niên đạo quả rất quý giá, nhưng nó không phục dụng được. Thay vào đó nó có thể hấp thụ nguyên thạch để thế giới càng sản xuất ra nhiều loại tài nguyên hơn. Đương nhiên, Lạc Nam mua luôn mấy trăm loại thuộc tính và tất cả ngũ hành hỗn độn khí. Hắn không để tài giới chịu thiệt, trả cho nó 1000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, xem như tài trợ để phát triển thế giới luôn. Về phần tại sao không mua Đức Bảo Tài Thụ và Thiên Niên Đạo Thụ, đơn giản vì chúng nó hiện tại đã thuộc về trường nhã trâm, cũng chẳng khác nào của hắn. Để chúng nó ở tài giới cũng được, không cần thiết mang theo bên mình. So với nguyên giới, quy tắc ở tài giới càng thích hợp hơn với hai loại mệnh thiên nguyên chủng này, chuyện ở tại giới đã xong, Lạc Nam lại cùng chúng nữ rời đi. Không quên lưu lại một ma linh siêu thần viên mãn trấn thủ. Trương Nhã Trâm tu luyện ở tài giới, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể xuất quan. Mục đích để nàng bế quan tại tài giới là vì khối tài nguyên được tài giới chi linh cất giữ, kiểu gì nó cũng phải đem ra cho nàng sử dụng. Một khi luyện hóa hết, tu vi của nàng có hy vọng bước vào siêu thần hậu kỳ. Huyết giới yêu hoàng vỗ cánh, băng các hỗn độn. Lần lượt đến chân giới, ỉm giới, trận giới. Đồng giới, sinh tử giới, tứ đạo giới, đều có sự tồn tại của chi nhánh truyền tống trận, liên thông nguyên giới. Có thêm vân tiêu hỗ trợ, quá trình lập trận cũng nhanh chóng hơn. Chỉ gần 2 năm, đã có hơn 10 đại thế giới có được truyền tống trận liên kết với thế giới trận tâm ở nguyên giới. Đương nhiên đối với những đại thế giới thu được từ tay kẻ thù, Lạc Nam tạm thời chưa ngó đến. Lần này đại dục tông chơi lớn rồi, vừa mới rời khỏi thế giới. Tình cờ nghe được thanh âm nghị luận vang lên bên tai. Lạc nam nhíu mày, xích nhà hắc ám thả ra. Rất nhanh, con quả bám theo một phi thuyền, bên trên có thanh âm nghị luận của mấy vị siêu thần. Cũng không biết kẻ nào trêu vào đại dục tông, khiến bọn hắn phải dùng đến một nữ nhân làm con tin như vậy. Ừm, đại dục tông chủ đã đích thân ra mặt, nói không ngừng sau lưng còn có vị lão tổ kia. Huyền thể môn cũng tham gia chuyện lần này. Còn trở thành chó săn của Đại Dục Tông. Bọn hắn còn cách nào khác sao? Lạc Nam sắc mặt này càng âm trầm, trực tiếp dịch chuyển không gian. Ngươi là ai? Chứng kiến hắn bỗng nhiên xuất hiện trên thuyền, mấy vị siêu thần kinh hải. Vừa rồi tình cờ nghe được các đạo hữu nghị luận, không biết là chuyện gì xảy ra, Lạc Nam chấp tay hỏi thăm. Hóa ra là vì chuyện này, mấy tên siêu thần nhẹ buông lỏng, một người lấy ra lưu ảnh ngọc ném đến cho hắn. Người tự xem đi. Lạc Nam mở ra lưu ảnh ngọc, đồng tử nhất thời co ruột lại. Chỉ thấy cảnh tượng bên trong, huyền lam cơ toàn thân đẫm máu, mái tóc dài đã bị cạo trọc, bị treo người ở trên một đốt xương sống lưng khổng lồ. Từng đốt xương sắc nhọn cắm vào da thịt của nàng, xuyên thủng đang điền, tay chân. Ở phần đỉnh xương sống lưng, thình linh chính là cái đầu không còn sinh cơ của huyền vũ côn bằng, mai rùa đã bị đập nát thành mảnh vụn. Đạp trên đó. Một tên nam tử trung niên diện một giống với đại dục thần tử đến mấy phần, nhét mép cười âm lãnh. Kẻ giết con ta nghe cho rõ đây, vận mệnh của nữ nhân này là do ngươi quyết định, ả rơi vào kết cục này là tại ngươi, bổn tọa có một vạn biện pháp khiến ả sống không bằng chết, tiếng xấu lưu truyền ngàn đời, nhục nhã khắp hỗn độn. Trong vòng một năm, nếu ngươi không đến dục giới nạp mạng, kết quả sẽ là ha ha ha ha ha, nam tử trung niên phá lên cười điên cuồng Đưa tay tác vào mặt huyền Lam Cơ một cái, lại hướng lưu ảnh Ngọc nghe răng. Nhớ lấy lời ta, răng rắc, Lạc Nam bóp nát lưu ảnh Ngọc. Vị đạo hữu này, mấy tên siêu thần giật mình. Chỉ là còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh kẻ đối diện đã tan biến. Con đường bá chủ, chương 3405, Chiến Khởi. Lạc Nam quyết định sẽ đến dục giới. Rõ ràng kẻ đại dục tông chủ muốn nhắm đến chính là hắn. Huyền Lam Cơ chẳng qua chỉ là nạn nhân bị liên lụy vào mà thôi. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao ma linh của đại dục thần tử bị diệt. Không phải do huyền thể môn ra tay, mà là do đại dục tông sen vào. Khả năng bằng một cách nào đó, đại dục tông cảm ứng được đại dục thần tử ở trạng thái ma linh nên mới có thể bắt giữ huyền Lam Cơ như vậy. Lạc Nam có thể không đến, mặc kệ sống chết của nàng, cũng không cần bận tâm lời khiêu khích của đại dục tông chủ. Nhưng nếu hắn làm như vậy, hắn đã không phải là hắn. Bất quá thời gian vẫn còn dài, Lạc Nam không phải kẻ hành động theo cảm tính. Đại dục tông chủ tuyên bố thời hạn một năm, trong thời gian này, hắn có thể làm rất nhiều việc. Ít nhất dù đại dục lão tổ đích thân ra tay, không đến mức thúc thủ chịu trói. Vân tiêu, xem ra nàng phải luyện hóa một nửa bản nguyên quy giới còn lại rồi. Hít sâu một hơi, Lạc Nam nghiêm nghị nói. Hắn không có ý định đến một cách lặng lẽ, âm thầm cứu người rồi bí mật chuồng đi. Nếu đại dục tông chủ đã công nhiên khiêu khích, trắng trợn uy hiếp, vậy hắn sẽ náo lớn một trận. Sao thế phu quân? Chúng nữ vẫn còn không hiểu, vừa rồi Lạc Nam rời đi sau đó trở về, hắn còn chưa giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lạc Nam nhét môi, đem chuyện vừa tìm hiểu được kể lại một lần. Đại dục tông à, ánh mắt chúng nữ lé lên từng tia chiến ý. Trận này phải đánh Một lần chấm dứt tất cả ân oán Hạ tử Quỳnh nở nụ cười lạnh lẽo Không ngờ cơ hội của bản thân lại đến nhanh như vậy Thiếp hiểu rồi Vân Tiêu nhàng nhạt cười Một nửa quy giới bản nguyên Lấy thôi Các nàng hỗn đạo cùng Vân Tiêu hướng đến loạn không giới vật Lạc Nam nói Ta sẽ trở về nguyên giới một chuyến Gọi thêm lực lượng Hắn phất tay Hỗn đạo hiểu ý tiến sang thể nội của Vân Tiêu Lạc Nam thả người bay lên, gáy, huyết dị yêu hoàng gào thét, lập tức biến mất. Nhìn theo thân ảnh màu đỏ tiến nhập hỗn độn thông đạo, Lạc Nam vuốt cầm hỏi. Kim thần nhi, thời gian qua nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Thoải mái, Kim thần nhi cười hi hi, đáp. Gặp bất hữu thần, có thể phát huy tác dụng. Lạc Nam nhét mép cười, thứ hắn cần nhất chính là một câu này của nàng. Hắn quay lại thế giới. Sử dụng vượt giới bá trận truyền tống đến nguyên giới. Bá chủ chi thành, theo ta đồ giới. Chỉ một câu, hậu cung sôi trào. Vù, lưu tin phi điệp phá không quay về. Lâm tích, hoài khánh, ỉm ma điện chủ, lạc xương, lạc thiên ý và lạc kỳ nam từ trong đĩa bay bước ra. Trong thời gian qua, các nàng kết đội khám phá bên ngoài, ba nữ họ lạc đã là siêu thần hậu kỳ, còn ba nữ kia đều đạt đến siêu thần trung kỳ, hơn nữa còn có không ít thu hoạch. Ta muốn trong hơn nửa năm, ba người đạt đến siêu thần hậu kỳ. Lạc Nam vung tay, đại lượng tài nguyên bay đến trước mặt ba nữ. Trong đó còn có toàn bộ ngũ hành hỗn độn khí từ tài giới để lâm tích khai mở hành tinh. Ba ba, chúng ta thu được bốn cái thế giới bản nguyên, tiểu thiên ý khoe khoang nói. Đều là mấy tên không có mắt ngấp ngẽ lưu tin phi điệp. Ha ha, muốn cho gì nào, tự ngươi quyết đi. Lạc Nam sụn ái nhéo má nàng. Trên đỉnh thanh trà sơn, một thanh âm huyền ảo mơ mịt theo gió truyền đến. Nửa năm sau, chờ bổn tỷ. Lạc Nam nhịn không được bật cười, nội tâm thầm nghĩ. Bà nương này muốn biến dị thành cái gì? Vì sao lâu như vậy vẫn chưa xong? Phu quân, một năm qua hương trà sư tỷ đã lấy thêm ba quả hồng mông hồ lô. Yên nhực tuyết cười nói. Có vẻ quá trình lột xác tiêu hao rất nhiều lực lượng. Lạc Nam khóe miệng giật giật, tiêu hao nhiều như thế. Chẳng lẽ lại sắp thành tồn tại khủng bố, dục giới, một nhánh xương cốt khổng lồ cắm một nửa vào trong đất, một nửa còn lại xuyên vào trong mây. Cái đầu côn bằng phía trên đã sớm khô héo, nhưng lại trở thành bóng mát che chở cho nữ chủ nhân toàn thân đầy máu bị đính ở trên đốt sống lưng. Dục giới tạm dừng kinh doanh, thay vào đó muốn thể hiện ra thực lực tuyệt đối, uy hiếp tất cả những thế lực, những tồn tại chống đối, để bọn chúng không dám dây vào hay đắc tội với đại dục tông. Bên trên tầng cao nhất của thiên hoa lâu, đại dục tông chủ, dục lãnh thiền ung ung ngồi uống rượu. Ở xung quanh hắn, cao tầng dục giới có tất cả 30 người, đều là siêu thần cường giả, từ hộ pháp cho đến trưởng lão. Trong đó có đại dục ngũ lão, bọn hắn là 5 vị trưởng lão mạnh nhất của dục giới, mỗi người có ít nhất 100 lô đỉnh trong đan điền với đủ loại sức mạnh từ thể chất cho đến huyết mạch khác nhau. Lần này đích thân đại dục ngũ lão và dục lãnh thiền xuất động có thể thấy Đại Dục Tông phẫn nộ đến mức nào. Tuy nói Dục Lãnh Thiền và Nhi Tử của mình cạnh tranh tế mệnh chung cực thể của Hạ Tử Quỳnh, nhưng đó đều là vì lợi ích của Đại Dục Tông, cả hai đều muốn mạnh hơn để dẫn dắt Đại Dục Tông. Hiện tại Đại Dục Thần Tử ngã xuống, còn bị luyện hóa thành ma linh, Đại Dục Tông làm sao có thể bỏ qua. Năm đó khi Huyền Lam Cơ trở về Huyền Thể Môn, báo về cái chết của Sư Đệ là do Đại Dục Thần Tử gây ra, xem như cho Tông Môn câu trả lời thỏa đáng. Huyền thể môn chẳng những không thông cảm, còn quy hết trách nhiệm cho nàng, thân là sư tỷ lại không biết cách dùng mỹ sắc lấy lòng đại dục thần tử, để đối phương ra tay giết sư đệ, thật đáng trách phạt. Huyền thể môn chủ đem huyền Lam Cơ giam cầm, chờ ngày xử lý. Trong lúc đó, huyền Lam Cơ gọi ma linh của đại dục thần tử mang mình thoát khỏi vòng vây đào tẩu, ân đoạn nghĩa tuyệt cùng huyền thể môn. Nào ngờ khi ma linh đại dục thần tử xuất hiện, dục lãnh thiền lập tức cảm ứng được. Ác mộng bắt đầu. Ma Linh đại dục thần tử và huyển vũ côn bằng liều chết hộ chủ, bị dục lãnh thiền thịnh nộ tiêu diệt. Trong cơn tuyệt vọng, huyền Lam Cơ chủ động thi triển bí pháp, xóa sạch toàn bộ ký ức của bản thân. Khi dục lãnh thiền tiến hành sư hôn nàng, lại không còn chút tin tức nào về kẻ đã sát hại nhi tử mình. Hắn nổi trận lôi đình, càng quét huyền thể môn, bắt giữ huyền Lam Cơ tra tấn, tung tin tức ra khắp hỗn độn, dẫn dụ mục tiêu tìm đến. Tông chủ, ngài nghĩ cái tên kia sẽ xuất hiện không? Nếu hắn sợ chết không dám đến thì sao? Nhị trưởng lão dò hỏi. Chỉ cần nhận được tin, hắn chắc chắn sẽ đến. Dục lãnh thiền khẳng định chắc nịch Một kẻ có thể khiến con tiện nhân kia cưỡng ép xóa đi trí nhớ để bảo vệ, tuyệt đối là người có bản lĩnh dám làm dám chịu, không muốn liên lụy đến nàng. Tông chủ nói đúng, nếu hắn sợ hãi lẫn trốn, nhất định sẽ sinh ra tâm ma trong lòng. Đại trưởng lão vuốt cầm. Hơn nửa đại dục tông chúng ta có mạng lưới quan hệ rộng rãi, đã sớm đem tin tức này truyền khắp hỗn độn, không lo cá không cắn câu. Ừm, các vị siêu thần nhẹ gợt đầu. Đại dục tông kinh doanh đạo lữ lô đỉnh hỗ trợ song tu, gã và bán ra không biết bao nhiêu nữ tu sĩ cho các thế lực và thế giới trong hỗn độn. Thông qua các mối quan hệ này, bọn hắn đã truyền bá tin tức rộng rãi về đoạn lưu ảnh ngọc kia. Chỉ cần kẻ kia ở trong hỗn độn. Không có lý do gì không nghe tiếng gió, băng qua loạn không giới vực, một cảm giác phức tạp dâng lên trong nội tâm của Vân Tiêu. Nàng cảm giác được sự thân thuộc, thế giới bản nguyên trong cơ thể đang rung động không ngừng. Nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, trong đầu vẫn là những mảng mơ hồ, không rõ ràng, ký ức xưa cũ không còn tồn tại. Chủ mẫu, có nhớ lại gì không? Hỗn đạo hỏi. Không nhớ. Vân Tiêu thẳng thắn đáp. Không sao cả. Vào giới biết đâu lại nhớ, hỗn đạo an ủi Có được quy tắc của hỗn đạo mở đường, huyết dị yêu hoàng rất nhanh đã dễ dàng băng qua loạn không giới vực, nhìn thấy quy giới Mà như cảm ứng được người xưa trở về, quy giới từ phía xa rõ ràng rung động kịch liệt Xoẹt xoẹt xoẹt Từ trong thế giới, hàng loạt siêu thần tiến ra trước dị tượng này Khi chứng kiến Vân Tiêu đứng cạnh hỗn đạo trên lưng huyết dị yêu hoàng, từng vị siêu thần nhất thời chấn động Trên mặt biểu lộ đủ loại cảm xúc từ khó tin, kinh sợ, ngạc nhiên, vui mừng, khó mà mô tả. Bọn hắn lập tức quỳ gối xuống một chân, đồng thanh quát lên. Cùng ngênh giới chủ trở về. Các vị, Vân Tiêu chẳng biết phải nói gì. Nàng không nhận ra bất cứ một ai ở đây nhưng vẫn cảm giác được sự quen thuộc sâu trong tiềm thức. Thậm chí cảm xúc của nàng vô thức bột phát, khóe mắt ẩn đỏ, rơi xuống một giọt lệ quan. Tại sao như vậy? Ta không nhớ họ, không biết thế giới này, vì sao phản ứng của ta lại, vân tiêu gạt đi giọt lệ. Chủ mẫu, bọn họ đều là tu sĩ của quy giới, năm xưa được ngươi nâng đỡ mà thành tài. Hỗn đạo nghiêm túc nói. Sau khi ngài mất tích, mỗi người đều có con đường riêng đột phá siêu thần, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trở về thế giới này, chung tay tìm kiếm tung tích của ngài. Bọn họ cũng giống như ta, vừa nhìn là đã nhận ra ngài, chính là vạn đạo thần chủ. không Vân tiêu lắc đầu, trong trẻo cất giọng. Ta là lạc phu nhân, vân tiêu, các vị mau đứng lên. Vân tiêu, tất cả tu sĩ, cao tầng quy giới ngơ ngát, không hiểu vì sao lại như vậy. Vào trong rồi nói, hỗn đạo phất tay. Mọi người gật đầu, lật đật cùng nhau tiến vào cung điện. Vân tiêu được hỗn đạo mời ngồi vào đế tòa ở chủ vị, bản thân nàng vẫn như trước ngồi ở bên cạnh, lúc này mới mở miệng. Mặc dù giới chủ đã về. Nhưng mất hết trí nhớ Hít Các siêu thần giật mình Đang muốn mở miệng nói gì đó Một tiểu cô nương cao quý Xinh xắn như thiên sứ bổng dưng xuất hiện Thân mật cọ vào người của Vân Tiêu Chào mừng chủ nhân trở về Tiểu cô nương này chính là quy giới chi linh Đã khẳng định Vân Tiêu là chủ Vậy không còn ai thắc mắc hay nghi ngờ gì Dù hỗn đạo có thể nhận lầm Giới linh chắc chắn không thể lầm chủ nhân của nó Giới chủ có thể trở về là tốt rồi, vấn đề trí nhớ không quan trọng. Tư bà bà đại diện cả đám siêu thần, mở miệng nói. Chúng ta nguyện ý phò tá giới chủ trong bất kỳ tình huống nào. Vân tiêu nhìn giới linh, linh hồn run rảy, đáy lòng dâng lên cảm giác vừa thân thuộc, gần gũi và đầy tưởng niệm. May mắn nàng không nhận chủ nguyên giới, bằng không sẽ phụ lòng quy giới rồi. Trực giác, cảm xúc của nàng mách bảo, quy giới mới là thế giới thật sự thuộc về mình. Nhưng nghĩ đến chính sự của phu quân, Vân Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp nói. Ta đã luyện hóa một nửa bản nguyên của quy giới và hoàn thiện nó thành bản nguyên hoàn chỉnh, hôm nay sẽ luyện hóa luôn phần bản nguyên còn sót lại. Thế giới này vốn thuộc về ngài, giới linh vẫn luôn chờ đợi ngài, chúng ta toàn tâm ủng hộ. Các vị siêu thần đồng thanh quát lên. Thần chủ trở về, quy giới hoàn chỉnh, đây chính là đại sự khiến toàn giới vui mừng. Vân Tiêu ngồi trong đại điện. Quy giới chi linh đem một nửa bản nguyên còn lại giao ra. Chủ nhân, hy vọng ngươi có thể nhớ lại chút gì đó sau khi luyện hóa hoàn toàn, quy giới chi linh nhu nhuận nói. Năm đó, tại sao ta lại bỏ lại ngươi? Vân tiêu hỏi. Nàng dùng ta mà không phải vạn đạo thần chủ, chứng tỏ đã dần dần thừa nhận thân phận thật sự của mình rồi. Bẩm chủ nhân, đại địch mà ngài phải đối mặt quá mạnh. Quy giới chi linh có chút ngẹn ngào, như rơi vào tiềm thức, ôn nhu nói. Ngài đã chủ động tách ra bản nguyên của quy giới để không làm liên lụy thế giới này, nhưng ta vẫn muốn kề vai sát cánh cùng Ngài, thế là liền tách ra một nửa thế giới bản nguyên mang theo thế giới chi lực trốn vào trong vạn đạo lưu ly bình. Vân Tiêu ánh mắt lóe lên, rốt cuộc hiểu vì sao trong các mảnh gốm vỡ còn kèm theo bản nguyên của quy giới. Cảm động vì tấm lòng và sự trung thành của giới linh, Vân Tiêu đưa tay xoa đầu nó, ôn nhu nói. Bắt đầu thôi, Vân, thời gian dần trôi. Thế giới bản nguyên vốn đã được vân tiêu hoàn thiện này được tiếp xúc thêm một nửa thế giới bản nguyên còn sót lại. Càng đáng nói chính là, vân tiêu tiếp tục điều động vô thượng quy tắc lại hoàn thiện nó. Điều này khiến bản nguyên của quy giới trở nên to lớn không khác nào hai thế giới dung hợp vào nhau, khiến bản nguyên quy giới chẳng thua sinh tử giới của tiểu tiểu bao nhiêu cả. Vân tiêu là người thứ hai sau tiểu tiểu có được thế giới bản nguyên đặc biệt, lớn hơn thế giới bản nguyên bình thường. mà theo đó, Tu vi của nàng cũng điên cuồng đề thăng. Siêu thần đạo hậu kỳ. Siêu thần đạo viên mãn. Theo thực lực tăng cường, bản nguyên hoàn thiện, quy giới ẩn sâu trong loạn không giới vực càng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới bành trướng, quy tắc tung hoành, nguyên khí nồng đậm. Ngàn vạn sinh linh reo hò. Cái cảm giác quen thuộc của quy giới có chủ này, tồn tại trong ký ức xa xôi đã quá lâu rồi. Ngày hôm nay, chính thức đã trở lại, nửa năm như gió. Nhẹ nhàng trôi qua, bá chủ chi thành lần đầu tiên xuất hiện giữa hỗn độn bao la, ngành tiếp huyết dị yêu hoàng và chúng nữ trở về. Lạc nam nhìn ra phía sau lưng mình, tất cả thê tử, hồng nhan, chiến hữu, nữ nhi đều đã sẵn sàng cho trận đại chiến. Tất cả đều là mỹ nhân khuynh thế, chỉ có hắn là nam nhân. Hương Trà cùng Vân Tiêu nhìn nhau, trong hai đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên kỵ lẫn nhau. Hương Trà không ngờ bản thân mình sau khi đã biến dị. Lột xác hoàn toàn vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ từ phía vân tiêu Mà vân tiêu cũng khó tin với bản nguyên thế giới đặc thù của mình Vẫn không nắm chắc phần thắng nếu đụng độ hương trà Nàng đã tiến bộ đến mức nào Hai nữ âm thầm suy nghĩ Trận này ta sẽ không còn là một đóa hoa vô hại Ánh mắt hạ tử quỳnh ánh lên từng tia sát khí Sự sát phạt vô thức được hình thành Thậm chí đã một thời gian thoát khỏi luân hồi mà chưa được chiến đấu Nàng cảm thấy có chút ghiền cảm giác đó. Ta muốn, lạc nam hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Đại dục tông ngoại trừ bất hữu thần, tất cả đều phải nằm xuống. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thanh âm vang lên, 18 tôn hoàng vũ bá Long ngửa đầu gào thét. Nâng lên song thần trọng pháo trên lưng, thân thể khổng lồ linh hoạt nhưng không nặng nề, đạp nát càng khôn, lôi kéo bá chủ chi thành uy nghiêm bá đạo lao vọt đi. Thành thế kinh thiên không gì cản nổi. Con đường bá chủ. Chương 3406, Nhất khắc luân hồi. Ngao ngao ngao ngao. Từ xa xôi, tiếng long ngâm chấn động thương khung, mỗi bước chân đạp xuống đều khiến hỗn độn rung chuyển. Một tòa thành bá đạo, uy nghiêm với hình dạng độc nhất vô nhị đang ngự trị càng khôn, được 18 con hoàng vũ bá long hung mảnh lôi kéo. Toàn bộ dục giới kinh động. Mỗi tiếng long ngâm như trống trận vang rền, mỗi bước chân rồng đạp xuống như hung hăng dẫm thẳng vào tâm trí. Trên thiên hoa lâu, dục lãnh thiền đứng lên, nhét mép hư lạnh. Hư trường thanh thế. Không hề nói nhảm, hắn vung tay tung ra một trưởng. Đùng. Trưởng ấn kinh hoàng che thiên phủ địa, lao thẳng về phía huyền Lam Cơ đang bị định trụ nơi trung tâm thế giới. Kẻ cần đến cũng đã đến, còn tin không còn giá trị lợi dụng, dục lãnh thiên muốn một trưởng hủy diệt nàng. Nếu như thành công, một trưởng này chính là đòn phủ đầu, hạ mã uy đối với bất kỳ địch nhân nào. Ngươi đến cứu con tin sao? Lão tử trước diệt con tin, xem ngươi lấy gì để cứu. Huyền Lam Cơ suy yếu ngẩn đầu, trượng ấn của dục lãnh thiền khiến nàng cảm nhận được mùi vị của sự tử vong. Khóe môi nở nụ cười yếu ớt, chết cũng được, nhưng ít nhất trước khi nằm xuống, nàng hiểu rằng bản thân mình có chút giá trị trong lòng một người, dù rằng nàng ngay cả người đó là ai cũng không thể nhớ được. Nhưng đúng lúc tử vong phủ xuống, không gian bỗng nhiên bị xé toạt. Một mũi tên với tốc độ không cách nào hình dung vượt qua tất cả, như lưu tinh dán xuống cắm thẳng vào trưởng ấn khổng lồ. Âm ầm âm, âm. Trưởng ấn do siêu thần lực viên mãn kết thành hoàn toàn hủy diệt, ngay cả mục tiêu dư chấn cũng không còn động lại. Làm sao có thể? Toàn trường cả kinh. Ngay cả dục lãnh thiền cũng nhíu chặt chân mày, đồng tử lé lên chút ngưng trọng. Muốn phá vỡ công kích của hắn không hề khó khăn, vấn đề ở chỗ tốc độ của mục tiễn vừa rồi quá mức kinh khủng. Rõ ràng dục lãnh thiền xuất chiêu đầy bất ngờ, không ai nghĩ đến hắn đột ngột sẽ muốn diệt con tin. Hơn nữa khoảng cách từ thiên hoa lâu đến chỗ huyền lam cơ là rất ngắn, với thế công của siêu thần đỉnh phong, chỉ trong một ý niệm là có thể giải quyết tất cả. Nhưng chỉ trong một ý niệm đó, người kia ở khoảng cách cực xa, còn chưa tiến vào phạm vi dục giới lại có thể bắn ra một tên phá nát công kích của đại dục tông chủ. Càng đáng nói hơn, Khả năng khống chế lực đạo của đối phương đạt đến một trình độ vô cùng đáng sợ, vậy mà không để bất cứ ti dư ba nào thoát ra gây tổn thương cho Huyền Lam Cơ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nhiều người còn cho rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Ân Công, đôi mắt ảm đạm của Huyền Lam Cơ sáng lên như ánh sao, giọt thanh lệ hy vọng chảy xuống. Cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người kia, đáng tiếc tất cả ký ức liên quan đã bị nàng xóa sạch. Hỗn độn hư vô mở ra, Bóng lưng một vị nam tử cao ngất hiện ra trước mặt nàng. Tóc dài tùy ý buông thả, trường bào không gió nhẹ bay, sống lưng thẳng tắp, hai vai vững vàng. Dù không thuộc chủng tộc khổng lồ, bóng lưng này vẫn mang đến một cảm giác cao như sơn nhạt, sâu như vực thẳm, mênh mông như đại dương, khiến bất kỳ ai được che chở đều cảm giác yên tâm đến lạ, dù bầu trời có sập xuống vẫn sẽ được đỉnh lấy. Lạc nam quay đầu, khuôn mặt uy vũ khiến lòng người ấm áp. hắn Xin mệnh thần lực bao trùm thân thể Huyền Lam Cơ, thanh âm trầm thấp vang bên tai nàng. Là ta liên lụy đến nàng, thật xin lỗi. Huyền Lam Cơ lắc đầu không ngừng, lần đầu nhìn thấy một nam nhân tuấn Mỹ đến như vậy, lại như đã nhận thức từ bao giờ. Thương thế nhanh chóng phục hồi, nhưng đang điền bị tàn phá vẫn khiến nàng không thể phục hồi tu vi như trước, làn da đã trở nên nhăn nhúng, có vẻ già nua. Những gì bọn hắn gây ra, ta sẽ đòi lại ngàn vạn lần. Lạc Nam nói thanh âm không lớn nhưng lại ẩn chứa sát phạt vô biên, cuồng vọng. Môn chủ và 5 tên trưởng lão huyền thể môn nóng lòng lập công với đại dục tông, ngay lập tức xuất thủ. Huyền thể thần công kích hoạt. Cửu hành khải trang. Huyền thể môn chủ quát lên, da thịt của hắn được 9 loại thuộc tính khác nhau cường hóa, cửu hành luân chuyển, hóa thành một bộ cửu hành thần giáp. Năm tên trưởng lão cũng bảo phát thuộc tính của riêng mình, hóa thành từng loại khai trang khác nhau bao trùm cơ thể. Quyền thế, chiến thế cùng sát thế dung hợp sau đó bùng phát, nện thẳng về phía Lạc Nam. Đùng đùng đùng đùng. Nhưng đúng lúc này, 36 khẩu bá thần pháo vô thiên cái địa oanh tạc dữ dội. Mỗi một viên đạn pháo đều do vài trăm loại đạo thuộc tính ngưng thành, trong đó có cả hai loại đạo lôi cấp bất hủ. Chuyện gì xảy ra? Sáu vị thể siêu thần còn chưa kịp phản ứng, bá thần pháo đã oanh tạc trực diện, nhấn chìm bọn chúng trong từng vụ nổ kinh thiên động địa. Sang rắc, khải trang bọc cơ thể nổ tung, máu tươi đầm đìa, thân mang trọng thương. Cơn đầu thấu trời xanh, đang muốn thi triển bí pháp trị thương. Vô cùng đột ngột, nằm cái bóng như quỷ mị đã nhân lúc bọn hắn thất thủ mà tiếp cận. Bóng trăng đen bao phủ đỉnh đầu, hắc nguyệt đao trong tay dạ thanh thu bổ xuống từ đầu ngũ trưởng lão đến hạ thân, lạnh khóc vô tình. đạm đài uyển cùng chu yểm nhân yểm hợp nhất, từ dưới cái bóng tứ trưởng lão trỗi dậy. Một trạo vỗ thẳng vào linh hồn, hùng hăng xé nát. Chuyện gì xảy ra? Hai đồng bọn ngay cả chưa kịp rên đã ngã xuống, tam trưởng lão hải hùng ngẩn đầu. Đối mặt với hắn, một đôi cánh bướm mỹ lệ hiện ra, từng đôi mắt yêu dị đưa hắn vào mộng cảnh, khóe miệng tam trưởng lão nở nụ cười sung sướng. Xoẹt, mãi đến khi tử một kiếm trong tay một tử âm lướt ngang, đầu lâu rơi rụng, bờ môi của lão vẫn còn treo lấy nụ cười. Chạy! Nhị trưởng lão hải hùng khiếp vía. Đè nén thương thế quay đầu. Xèo xèo xèo. Thanh âm thiêu đốt vang lên, linh hồn của lão bỗng nhiên bùng cháy. A a a a a a chỉ kịp ngửa đầu hét thảm một tiếng trước khi hóa thành cái xác không hồn. Oán hồn của lão hòa cùng ngọn lửa, trở về bên trong oán linh đăng của mộ sắc vi. Phía sau lưng nàng, yểm ma diệm u trôi nổi lơ lửng. Từ ngọn lửa âm tà thiêu đốt từ cơ thể diệm u tỏa ra khiến thủ thục nguyên rủa linh hồn của mộ sắc vi trở nên đáng sợ. Tha, đại trưởng lão ôm đầu, hai mắt long lên sòng sọc, cảm giác như có lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ, có thể trảm xuống bất cứ lúc nào. Phốc, không để lão thất vọng, ngừng trình như u linh xuyên qua linh hồn, sát hồn yểm ma khiến linh trí lão thật sự tuyệt vọng, hoảng loạn trước khi ngã xuống. Không, cấu, chuyện này chắc chắn là ảo cảnh. Huyền thể môn chủ sắc mặt vặn vẹo gào thét, đây là ác mộng của cuộc đời hắn. Gặp diêm vương mà kêu oan, trì du điệp hờ hững, để hồn ấn đẩy ra. Một ấn này vô hình vô ảnh, xuyên qua tầng tầng phòng ngự, dán thẳng vào tâm cảnh huyền thể môn chủ. Răng rắc, như thủy tinh yếu ớt bị nghiền nát, sắc mặt huyền thể môn chủ trở nên cứng đờ, hai mắt dại ra, rõ ràng thân thể còn sống nhưng tâm đã tử, chết đứng giữa trời. Chưa đầy vài hơi thở. Tất cả cao tầng của huyền thể môn đều vẫn lạc. Huyền Lam Cơ ngây ngốc nhìn cảnh này, nội tâm ngũ vị tạp trần. Sư phụ và các trưởng lão, những người nàng đã từng tin tưởng giờ đây đều ngã xuống. Nhưng chính bọn họ đã dẫm nát, chà đạp lòng tin của nàng. Huyền Lam Cơ chỉ có thể im lặng, trong lòng không vui, không buồn, chỉ có một mảnh bằng phẳng. Ngao ngao ngao, ầm ầm ầm. Lòng ngâm vọng thiên, thế giới kịch chấn. Bá Vũ Thành được 18 con hoàng vũ bá Long lôi kéo dán lâm. Xong trọng pháo trên lưng từng con rồng vẫn còn bốc khói, dì ba chưa tan, cho thấy những viên đạn pháo oanh nát huyền thể thần công vừa rồi chính là tác phẩm của chúng nó. Hít, đầy rốt cuộc là thành trì gì? Chứng kiến sự bá đạo, khí phách không gì cản nổi của bá Vũ Thành, một cổ kinh sợ dân trào trong lòng tu sĩ dục giới. Nếu không nghĩ đến mình chính là thành viên của thế lực bất hủ, Có lẽ bọn hắn đã mất đi vài phần chiến ý. Có chút thủ đoạn, dục lãnh thiền hiếp mắt. Đối với cái chết của đám huyền thể môn, hắn không xem ra gì. Dù sao thì chênh lệch giữa cường giả của nội tình siêu thần và nội tình bất hủ rất lớn. Một vị hộ pháp yếu nhất của đại dục tông cũng đủ quét ngang huyền thể môn trong nháy mắt. Vậy nên việc sáu vị siêu thần của huyền thể môn ngã xuống, không đủ tính uy hiếp. Phần Phật, ống tay áo tung bay. Toàn bộ hộ pháp và trưởng lão của Đại Dục Tông đã theo dục lãnh thiền phá không bay ra. Ở phía đối diện, Lạc Nam nâng lên huyền Lam Cơ và thi thể huyền Vũ Côn bằng thả người bay lên bá chủ chi thành, lạnh lùng nhìn xuống. Ngươi là kẻ nào? Có dám xưng tên? Dục lãnh thiên hai mắt khóa chặt Lạc Nam, ngạo nghệ hỏi. Tên của ta chỉ cho người biết, xúc sinh không đủ tư cách đó. Lạc Nam cười lạnh. Ngươi, dục lãnh thiền hai mắt phóng hỏa. Hắn nhìn thoáng qua bá chủ chi thành, chỉ thấy tòa thành này bất khả xâm phạm, trận văn và phù văn chàng chịch đang xen không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lúc này chỉ có tên nam nhân này và sáu nữ nhân vừa rồi đã xuất thủ lộ diện mà thôi. Để thăm dò sâu cạn của đối phương, dục lãnh thiền thẳng nhiên nói. Lão ngủ, ngươi đến lấy mạng một kẻ cho ta. Tuân lệnh tông chủ. Mụ trưởng lão nhận lệnh, chủ động bay lên không trung, cao ngạo nói. một chọi một chọi Kẻ nào dám lên nhận cái chết? Nói là một chọi một, thực chất là một chống hàng trăm. Bởi lẽ trong đan điền của ngũ trưởng lão có giam giữ đại lượng lô đỉnh. Thế nên lão rất tự tin, cho rằng phía đối thủ khó mà có kẻ chống lại được mình. Đương nhiên nếu như kẻ địch không dám nên chiến, vậy sĩ khí của đại dục tông sẽ đại tăng. Cơ hội của nàng đến, lạc nam cười nhạt. Trận pháp hé mở. Một thân ảnh bước ra khiến đồng tử Dục Lãnh Thiền và cao tầng Đại Dục Tông đều có lại. Hạ Tử Quỳnh Vẫn là siêu thần viên mãn, nhưng giờ đây nàng mang đến một loại cảm giác rất khó lý giải đối với bọn hắn. Tiện nhân này, hóa ra là các người cố kết với nhau. Dục Lãnh Thiền lập tức nhận ra rất nhiều chuyện. Nếu nói Hạ Tử Quỳnh bị bắt cóc, hiện tại không có lý do nàng an toàn đến như vậy, càng sẽ không vì kẻ thù của Đại Dục Tông mà ra mặt. Điều này chứng tỏ hạ tử Quỳnh đã cố ý bỏ trốn khỏi đại dục tông tất cả đều là kế hoạch của nàng lập ra lười giải thích và cũng không muốn nói nhảm, hạ tử Quỳnh nhìn ngũ trưởng lão nhàngạ hỏi người đã sẵn sàng đi chết cứ nghĩ rằng bản thể thật sự của mình không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào ở trong tình huống này nhất định sẽ khẩn trương nhưng không hạ tử Quỳnh biết mình đã lầm bên trong luân hồi nàng trải qua vô số trận chiến vô số áp lực đối mặt sống chết Nhưng áp lực lớn nhất, thậm chí khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực nhất chính là ở trận chiến cuối cùng. Trận chiến mà đối thủ chính là công tử Lạc Nam. Hạ tử Quỳnh đã bại liên tục, đến mức độ chủ động buông tha, chủ động đầu hàng nên đã được luân hồi thủ cho phép thức tỉnh. Trải qua đối thủ như thế, giờ đây đối mặt với ngũ trưởng lão, thậm chí là tông chủ dục lãnh thiền, nội tâm của nàng vẫn là một mảnh phẳng lặng, không chút gợn sóng. Rõ ràng kẻ có thể mang đến áp lực cho nàng hiện tại chỉ có một người duy nhất, mà người đó lại đứng về phía nàng. Nàng còn gì phải sợ? Ha ha ha, người hết người để cử ra nghênh chiến rồi sao? Mũ trưởng lão cười phá lên, khinh miệt nói. Đừng thấy tu vi của tiện nhân này cao mà cho rằng ả lợi hại, ả chỉ là một công cụ được chúng ta bồi đắp lên để hiến tế mà thôi. Tốt lắm, dục lãnh thiền cũng hưng phấn nói. Đem ả bắt về. Thể chất của Ả vẫn là thứ khiến bổn tọa thèm muốn. Tuân lệnh, mũ trưởng lão lập tức ra tay. Đại dục ma pháp, thần lô cộng hưởng. Trong đan điền, hàng loạt lôi đỉnh mở mắt. Các loại huyết mạch và thể chất nhanh chóng vận chuyển, lan tràn khắp toàn thân ngũ trưởng lão. Chiến thế, sát thế bành trướng, nhiều loại thần lực bao trùng cánh tay. Đại dục chi chủ, mũ trưởng lão vô xuống, một đại thủ khổng lồ trấn nát không gian. Dục thẳng xuống đầu Hạ Tử Quỳnh. Thời gian và không gian bị đại thủ của hắn phong tỏa, đại dục quy tắc như xiền xích trói chặt lấy mục tiêu. Chỉ một chiêu, muốn bắt sống Hạ Tử Quỳnh. Hạ Tử Quỳnh bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Trong đôi mắt thăm thẳm xinh đẹp của nàng chật dâng lên chiến hỏa ngút trời, chợt dâng lên vô vàng thi cốt, chợt dâng lên huyết hải thâm uyên. Ngay khoảnh khắc đó, gia đầu ngũ trưởng lão co rúm lại, cả người tê dại, linh hồn run r Hắn như lạc vào hàng vạn trận chiến khác nhau, hắn như chết đi sống lại hàng vạn lần. Hắn đối mặt với đại địch vừa đông vừa mạnh, không biết bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn như bị chém đầu, hắn như bị phanh thay, chết ngột trong biển máu, chung vùi trong thi sơn. Mùi vị, nhục cảm, đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, tất cả đều chân thật. Hắn được trải qua tất cả những gì Hạ Tử Quỳnh đã nếm trải xuyên suốt những năm tháng luân hồi. Càng đáng sợ hơn nữa, tất cả những trải nghiệm khốc liệt, tầm tối đó đều dồn nén vào một khoảnh khắc duy nhất, vô cùng ngắn ngủi Răng rắc, với tâm cảnh của siêu thần viên mãn của ngũ trưởng lão vẫn khó mà gánh nổi, xuất hiện vô số vết rách từ bên trong. Phốc, điên cuồng thổ ra huyết đen, công pháp rối loạn, sự liên kết với các lô đỉnh hỗn loạn, tổ hỏa nhập ma. Thế của hắn tự động sụp đổ, huyết mạch và thể chất mà hắn điều động không thể phát huy tác dụng. Hạ tử Quỳnh ung dung bước đến, một tay điểm vào thân thể đối phương. Động tác nhẹ nhàng, lại ngưng tụ hàng ngàn vạn tầng sát vực bên trong đó. bùng mũ trưởng lão thân hồn câu diệt. Hoang đường, dục lãnh thiền gầm lên một tiếng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Luân hồi quy tắc, nam thiên tố và tuế nguyệt vô thức thốt lên. Quả thật là thế, lạc nam vuốt cầm, không hề che giấu sự tán thưởng. Một chiêu này của hạ tử Quỳnh rất hay. Thông qua luân hồi quy tắc tác động vào linh hồn của con mồi, khiến kẻ kia trải qua tất cả những thứ mà nàng đã trải qua trong một ý nghiệm. Nguy hiểm nằm ở chỗ, Hạ Tử Quỳnh trải nghiệm luân hồi còn có thời gian thích ứng, được trải qua từng chút từng chút theo nhiều ngày tháng, được chết đi và sống lại từng lần một, có khoảng trống để nghỉ ngơi. Nhưng ngũ trưởng lão thì khác, trong một giây ngắn ngũi ông ta đã phải tiếp nhận tất cả những thứ đó. Hạ Tử Quỳnh đã biến trải nghiệm luân hồi thành một thủ đoạn diệt sát đối thủ. Chỉ cần tâm cảnh không đủ mạnh, hậu quả sẽ rất thê thảm. Hiện thực chứng minh, đóa hoa yếu ớt ngày nào, nay đã phủ đầy kịch độc. Nhìn ngũ trưởng lão ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, sinh cơ trôi đi trong tay mình, Hạ Tử Quỳnh hờ hững nói. Một chiêu này, gọi nhất khắc luân hồi. Con đường bá chủ. Chương 3407, Bất Hủ Thần Giáng Lâm. Người tiếp theo, Hạ Tử Quỳnh ném thi thể ngũ trưởng lão sang một bên. Ánh mắt bình thản quét nhìn một đám cao tầng đại dục tông lên tiếng. Người thật sự là Hạ Tử Quỳnh, dục lãnh thiền lạnh lùng chất vấn. Bởi vì vẫn luôn ngấp ngé tế mệnh chung cực thân của Hạ Tử Quỳnh, hắn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của nàng từ những ngày đầu. Hơn ai hết hắn hiểu tu vi của Hạ Tử Quỳnh có được là do tài nguyên của đại dục tông bồi đắp lên, muốn thúc đẩy tốc độ tu luyện của nàng càng nhanh càng tốt để có thể hiến tế một cách hoàn hảo. Nàng chưa từng trải qua các trận chiến khó khăn nào, cũng chưa từng được học những thủ đoạn chiến đấu lợi hại, kinh nghiệm gần như bằng không. Vậy mà giờ đây chỉ mới một chiêu nhất khắc luân hồi, Hạ Tử Quỳnh dễ dàng đoạt mạng ngũ trưởng lão ở trạng thái toàn thịnh. Muốn thi triển loại thủ đoạn nghiền ép tâm cảnh của đối thủ như vậy, có một điều chắc chắn rằng tâm cảnh của người thi triển phải mạnh hơn. Nếu tâm cảnh yếu, tuyệt đối không thể lĩnh ngộ thủ đoạn như nhất khắc luân hồi. Một đoá hoa chỉ dùng để ngắm, sẽ bị hái đi bất cứ lúc nào như nàng làm sao có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ trong vòng trên dưới 10 năm như vậy. Có khi nào nàng đã bị đoạt xác không? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Ngay cả lão cũng không tin hạ tử quỳnh tiến triển nhanh như vậy. Bất quá dù không tin, nhưng đứng trước loại thủ đoạn quỷ dị như nhất khắc luân hồi vừa rồi, không ai dám tiến lên thử thách tâm cảnh. Hừ, toàn diện tiêu diệt, dục lãnh thiền không muốn đơn đã độc đấu. Trực tiếp phớt tay, giết hết tất cả, giữ lại tòa thành này làm chiến lợi phẩm. Đối với bá chủ chi thành uy nghiêm và khí phách, chỉ cần là nam nhân đều sẽ ưa thích. Dục lãnh thiền quyết định biến nó thành của mình ngay từ lần gặp đầu tiên, tuân lệnh. Không hề do dự, vài chục vị siêu thần của đại dục tông lập tức xuất thủ, đồng thanh quát lên. Đại dục thần thế mở. Đại dục thần thế, loại thế ẩn chứa quy tắc là khắc tinh của mọi nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân trúng phải đại dục quy tắc, nhẹ thì mất đi khống chế, thần trí mơ hồ, nặng thì hóa thành nữ nô, mặc cho cường giả đại dục tông chiếm hữu. Nhìn thấy ngoại trừ Lạc Nam, những người từng xuất thủ đều là nữ, đại dục tông cảm thấy trận này không cần đánh vẫn có thể thắng rồi. Vân Tiêu, Lạc Nam nghiêm túc nói. Ừm, Vân Tiêu nở nụ cười. Hai người kết ấn, cùng nhau thi triển thiên địa hợp hoang kinh. Vô thượng quy tắc của Vân Tiêu cùng cuộn tiến vào đan điền của Lạc Nam. 3.000 ngàn cực giới tuôn trào nguyên lực ra như thác lũ, cung cấp năng lượng cho vô thượng quy tắc, thúc đẩy số lượng bành trướng lên hàng nghìn lần. Lạc Nam lại cùng các nữ nhân điều động thiên địa hợp hoang kinh, đem vô thượng quy tắc truyền thẳng vào cơ thể các ngàn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thê tử của hắn đều đã sở hữu vô thượng quy tắc. Đây là cách duy nhất để chống lại đại dục quy tắc mà không cần dùng đến bá đạo quy tắc của Lạc Nam. Nếu dùng bá đạo quy tắc, thân phận bất hữu cổ tộc của hắn sẽ bại lộ nhanh chóng. Trận chiến này mang quy mô lớn, đại dục tông lại trắng trận khiêu khích trong thời gian dài, nhất định sẽ gây nên bác phương chú ý, đang có tai mắt khắp nơi âm thầm quan chiến. Dùng tử giới chưa chắc đã an toàn, bởi vì đại dục lão tổ chính là bất hữu thần hàng thật giá thật. Lạc Nam thừa hiểu nhân vật này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, nhưng hắn muốn kéo dài thời gian. Ít nhất là phải làm thịt một nửa siêu thần của Đại Dục Tông trước khi kinh động bất hữu thần. Thế nên thay vì dùng đến bá đạo quy tắc, vô thượng quy tắc của Vân Tiêu chính là con bài trong tình huống này. Giết, một tên hộ pháp vẫn chưa hiểu ác chủ bài của mình đã bị đối phương khắc chế. Hắn tự tin lao thẳng đến trì du điệp, một tay điều động quy tắc hóa thành xiền xích muốn giam cầm nàng, một tay khác lấy ra đại đao trảm xuống. Vô thượng quy tắc từ thể nội trì du điệp bùng phát. Nghiền nát đại dục quy tắc đang trói buộc Làm sao có thể Đồng tử trong mắt tên hộ pháp co rút Trì du điệp vung tay yểm hồn trảo trưởng thẳng vào đầu đối phương Không được Hộ pháp lấy ra tấm thuẫn nên đón yểm hồn trảo lại xuyên qua đại thuẫn Xuyên qua cơ thể Mặc kệ linh hồn Dùng năng lực của sát tâm đánh thẳng vào tâm cảnh Phốc Hộ pháp thổ huyết Ôm đầu gào thét dữ dội Độc cô ngạo tuyết xuất hiện ở phía sau Mảnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm diệt sinh thuật. Thủ cấp rơi rụng, sinh cơ đoạn tuyệt. Tình huống như vậy xảy ra liên tục khi chúng nữ lần lượt xuất chiến. Với vô thượng quy tắc gia thân, đại dục quy tắc không mang đến bất cứ một tác dụng gì. Mà bên trong siêu thần, quy tắc quyết định rất lớn đến thành bại của cuộc chiến. Vài chiêu giao chiến, đại dục quy tắc từng đợt sụp đổ, hơn một nửa hộ pháp ngã xuống đầy bất ngờ. Đây là loại quy tắc gì? Toàn trường cả kinh. Đúng như đại dục Tông suy đoán, đối thủ của bọn hắn hầu hết là nữ nhân. Nhưng những nữ nhân này lại không hề e ngại đại dục quy tắc vốn là khắc tinh của nữ nhân, ngược lại còn phá vỡ, nghiền nát trực diện. Chỉ có các hộ pháp đứng đầu và trưởng lão với nhiều thủ đoạn giữ mạng là thành công sống sót sau một đợt vô thượng quy tắc bùng lên. Điều này khiến bọn hắn lập tức phải nhượng bộ lui binh, còn chúng nữ thừa thắng xông lên truy sát. Lạc Nam đứng trên bá chủ chi thành quan sát toàn cục, sau lưng hắn là Lạc Long Nhi, phiêu tử Hàm và Lôi Di Quân. Mang trong người quán đỉnh của bất hủ, các nàng đương nhiên không thể tùy tiện xuất chiến. Tuy nhiên dựa theo kế hoạch của Lạc Nam, vẫn giết một cách tổng lực để Đại Dục Tông không kịp trở tay. Chúng nữ nhìn thì chỉ có 20 người xuất chiến, nhưng mỗi người đều đang thi triển ngự yêu đạo quyết, sau lớp y phục là những hình xăm. Chính điều này khiến Đại Dục Tông không thể nào lường trước được. Mỹ nhân này phải thuộc về ta Nhìn thấy đệ nhất Mỹ nữ đạo địa năm đó không có đối thủ sắc mặt tứ trưởng lão bỗng nhiên sáng lên Hắn sông thẳng về phía nàng Hai mắt ngập tràn tự tin Không thể dùng đại dục quy tắc thì sao Lão Phu còn vô vàng thủ đoạn Thanh âm vừa dứt Hắn điều động năng lực của các lô đỉnh Triệu hoán xong thần đao Thần lô cộng hưởng Điều động thời không thánh thể Cực đao thần thể Phá quy chi thể cảm hồn chi thể Đồng thời các ngọn lửa, lôi đình, cuồng phong, băng phách, bảo cắt đến từ những loại huyết mạch thần thú cũng nổi lên. Tất cả hội tụ vào sông thần đao, đao thế bàn trướng, song song trảm diệt, tốc độ cực nhanh, thế công cực hiểm. Trước chiêu thức khủng khiếp của tứ trưởng lão, Bùi Linh Hy mặt không biểu tình. Nhưng cũng khoảnh khắc đó, đầu nàng xuất hiện Long ngữ vương miệng, thân thể nàng khoác lấy thái cổ lông tượng giáp, sau lưng mọc ra cánh tịch diệt thần viêm. Đồi tay được vô vàng đường văn bao phủ, hỗn độn thần lực tung hoành. Thực lực của Bùi Linh Hy bảo tăng, chiến lực đạt đến mức chưa từng có, cường thế tung ra một quyền. Bạo vực quyền. Chỉ với một quyền, đào thế sụp đổ, song thần đào vỡ tan. Người rõ ràng chỉ là siêu thần hậu kỳ. Sao lại mạnh như vậy? Tứ trưởng lão liên tục lùi bước, mặt hiện vẻ khó tin. Ẩn không vực nộ, ánh mắt Bùi Linh Hy lué lên. Đùng. Ngàn vạn tầng vực dồn nén ẩn trong không gian bất chật dán xuống, đầu lâu tứ trưởng lão nổ tung. Gáy, ngọn lửa niết bàn bùng cháy trên cơ thể, đem thương thế của hắn cấp tốc phục hồi. Nhưng Bùi Linh Hy đã dịch chuyển không gian xuất hiện ở phía sau. Vô thượng quy tắc trưởng ra, cuồng cuộn xâm nhập, các đứt liên kết giữa tứ trưởng lão và đám lô đỉnh. Bí pháp, trưởng thế. Bùi Linh Hy nâng tay, quỷ thế, thần thế, yêu thế, phật thế, độc thế. Toàn bộ hội tụ vào lòng bàn tay nàng. Trên cánh tay, hình xăm đao, kiếm, thương, mâu, kích, tất cả đều là siêu thần binh cực phẩm hiện lên, một lần nữa đẩy mạnh số vực lên gấp mấy lần. Bạo vực quyền Vẫn là một quyền thô bạo đấm ra, bùm, nhưng lần này tứ trưởng lão chính thức tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt rồi. Tại sao, trước khi tàn hồn tiêu tan, hắn vẫn không lý giải nổi vì sao nàng lại mạnh như vậy? Tứ trưởng lão không biết một điều, hắn dù sở hữu nhiều lô đỉnh trong đan điền, nhưng tu vi của những lô đỉnh này chỉ là thần đạo trở xuống. Bởi lẽ thứ ma đại dục ma pháp cần chỉ là năng lực của các lô đỉnh mà không phải tu vi. Trong khi đó, thông qua ngự yêu đạo quyết, Bùi Linh Hy dung hợp cùng 5 vị tỷ muội trên thân, mỗi một người yếu nhất cũng là siêu thần trung kỳ. tỷ muội dung hợp, chiến lực bảo tăng theo cấp số nhân. Đây là điều mà một siêu thần viên mãn với hàng trăm lô đỉnh như tứ trưởng lão không thể nào so sánh. Đối phương có muốn cũng không tài nào làm được, bởi vì để bồi dưỡng ra lô đỉnh cấp siêu thần tốn cực nhiều tài nguyên. Đại dục tông còn chưa giàu đến như vậy. Có thể nói, nội tình của nguyên giới giờ đây đã vượt trên nội tình của bất hữu thế lực như đại dục tông. Ngoại trừ bất hữu thần chân chính, tứ trưởng lão vẫn lạc, tam trưởng lão rất nhanh cũng nối góp. Bởi vì đối thủ của hắn chính là Lâm Tích Mặc kệ tam trưởng lão điều động bao nhiêu huyết mạch hay thể chất Lâm Tích mở ra tự tại thời không môn Triệu hoáng 3.000 bản thể siêu thần hậu kỳ 3.000 bản thể siêu thần hậu kỳ tiến vào đan điền của nàng 3.000 hóa vũ bá thần thể cộng hưởng Vốn chỉ có 5.000 hành tinh lại nhân lên gấp 3.000 lần Đạt đến con số kinh khủng 15 triệu Thời không áp đỉnh Lâm Tích hai tay đè xuống Thời gian và không gian mang theo sức nặng của 15 triệu hành tinh trấn áp trực diện. Bùm, thương khung băng liệt, tam trưởng lão hóa thành hư vô, dù huyết mạch, thể chất hay lô đỉnh tất cả đều bị nghiêng thành cặn bã, không một ai có thể cứu được hắn. So với tam trưởng lão, nhị trưởng lão càng thê thảm hơn. Kẻ muốn đoạt mạng lão lại chính là ma hậu. Hàng vạn phân thân, số lượng còn nhiều hơn lâm tích. Trường đao trong tay, hỗn thế chiến thân kích hoạt, vây công và diệt sát. Có bao nhiêu mạng diệt đi bấy nhiêu? Huyết mạch cửu vĩ hồ, huyết mạch thiên mệnh huyền phượng, thể chất niết bàn sinh mệnh thể. Tất cả đều không cứu được lão, chỉ kéo dài thời gian ngã xuống thêm một chút mà thôi. Toàn bộ hộ pháp không có lô đỉnh yểm trợ đều đã vẫn lạc. Dục lãnh thiền tê dạy cả gia đầu, bởi lẽ đối thủ của hắn lại chính là Âu Dương Thương Lan. Càng đáng sợ hơn chính là, trong người Âu Dương Thương Lan tồn tại hy vũ, cửu huân giao, diễm nguyệt kỳ. Chứng kiến cục diện nghiện ép hoàn toàn nghiêng về một phía, dục giới lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn thanh âm chiến đấu rền vang, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám. Trong khi đó, các thế lực đến từ các nơi âm thầm quan sát cũng đang khiếp sợ khó mà hình dung. Đại dục Tông lần này đã nhằm thiết bản rồi, những kẻ này rốt cuộc là ai? Nhìn khắp chung cực, có nội tình bất hủ nào sở hữu nhiều nữ cường nhân như thế sao? Không ai có đáp án, tất cả chỉ đoán già đoán non. Một số kẻ từng tham gia buổi giao lưu vật phẩm tại tiêu tài tộc mà âm thầm khiếp sợ. Không ngờ người nam nhân từng dẫn theo một nhóm nữ siêu thần kia đều có chiến lực khủng bố như vậy. Phóc, dục lãnh thiền bị một thương đâm xuyên lồng ngực, ngửa đầu rống lên. Lão tổ, đại dục tông nguy rồi. Theo tiếng cầu cứu của hắn, một thanh âm già nuôi nhàng nhạc vang lên. Có lão phu ở đây, đại dục tông vẫn sẽ ở thế bất bại. Hư ảnh một thanh niên diện mạo tuấn mỹ. Đầu tóc bạc trắng như ngân hà chảy xuống hiện ra giữa càng khôn. Trời ơi, đại dục lão tổ thật sự xuất hiện. Bác Phương chấn động. Bất hủ thần hiếm khi gián lâm hỗn độn, mỗi lần hành động đều phải áp chế tu vi xuống dưới bất hủ thần. Nhưng dù chỉ dùng tu vi siêu thần đỉnh phong, quyền năng của bất hủ vẫn vượt xa tưởng tượng, đủ nghiền ép siêu thần viên mãn bằng một ngón tay. Nói là lão tổ, nhưng diện mạo của đại dục lão tổ so với lạc nam còn trẻ trung hơn nhiều lần. Tuấn Mỹ phi phàm, ngoại trừ đôi mắt đục ngầu tan thương và mái tóc bạc trắng. Càng khôn, luân chuyển. Hư ảnh đại dục lão tổ khổng lồ như ngự trị dục giới hiện ra, một tay điểm xuống. Thời gian và không gian bên trong dục giới bị tác động triệt để, mảnh liệt quay ngược trở về. Thời không quay ngược về thời điểm các hộ pháp, các trưởng lão của đại dục tông bị tiêu diệt. Ngay cả ngũ trưởng lão bị hạ tử Quỳnh diệt sát cũng đã hồi sinh. Quy tắc cấp bất hủ. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng. Hắn không ra tay ngăn cản, cũng không muốn các thê tử ngăn cản. Bởi vì quy tắc của bất hủ thần thật sự quá đáng sợ, nếu như cố ý ngăn chặn, kết cục chính là phản vệ đến trọng thương. Chúng nữ nhận ra cục diện nghiêm trọng, trực tiếp trở về bá chủ Chi Thành, đứng sau lưng Lạc Nam. Phần Phật, áo trắng như tuyết tung bay, đại dục lão tổ thả người rơi xuống. Việc nghịch chuyển càng khôn của một đại thế giới dưới trướng. Vốn không phải chuyện gì khó khăn đối với lão Đưa mắt nhìn lạc nam Đại dục lão tổ lạnh nhạt lên tiếng Gọi trưởng bối của ngươi đến đi Hiển nhiên đại dục lão tổ cũng cho rằng lạc nam và chúng nữ đến từ nội tình bất hủ Với thân phận của mình Đại dục lão tổ lười ra tay với bọn hắn Ngược lại muốn trưởng bối cấp bất hủ của bọn hắn ra mặt Nhưng đáp lại Lạc nam hai mắt bùng cháy ngọn lửa chiến ý Nở một nụ cười hưng phấn Đấu bất hủ thần Lão tử chờ ngày này đã lâu rồi. Con đường bá chủ. Chương 3408: Đỉnh độ. Chiến bất hủ. Toàn trường sững sốt, vô số người trợn mắt há hóc mồm. Siêu thần hậu kỳ muốn chiến bất hủ, tìm đường chết cũng không thể rõ ràng như vậy nha. Tuy nói bất hủ thần tại hỗn độn không thể phát huy thực lực tối đa, nhưng bọn hắn vẫn có những quyền năng tối cao mà siêu thần vĩnh viễn không thể nào chống lại. Giống như thuộc tính cấp bất hủ. Giống như quy tắc đã đạt đến cấp độ bất hủ, và lực lượng trong cơ thể càng là nhiều đến mức gần như vô tận. Chỉ riêng những thứ này, đã đủ hủy diệt tất cả siêu thần. Ấy là chưa kể bất hủ chắc chắn là tồn tại đã sống vô số năm, trải qua vô vàng trận chiến, có được các loại chiến thế, sát thế, với số lượng khổng lồ, áp đảo tuyệt đối. Chưa kể một khi lâm vào bước đường cùng, bất hủ thần có thể bạo phát thực lực bất chấp quy tắc chung do toàn bộ bất hủ đặt ra mà diệt sát siêu thần. Thật sự khó mà tìm ra cách thức để siêu thần chiến thắng. Đại dục lão tổ như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian, nhưng lại không cảm thấy buồn cười. Ánh mắt lão hiếp lại, nhẹ gật đầu nói, tốt lắm, bổn tôn không nhớ rõ mình đã sống bao nhiêu năm, nhưng chưa từng nhìn thấy siêu thần có ý định chiến với bất hủ, ngươi là kẻ đầu tiên và có lẽ là duy nhất, rất đáng khen. Nhưng loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo này Vốn không nên tồn tại Tôn nghiêm của bất hủ Chính là bất khả xâm phạm Nói đến đây Lão điểm tay lên thiên không Thẳng nhiên nói Ngã dục phong thiên Khoảnh khắc đó Hàng tỷ tia đại dục quy tắc như thiên la địa võng Giang kính thương khung Dung hợp cùng một loại đường văn huyền bí Có đủ loại màu sắc hỗn tạp Bao trùng toàn bộ dục giới Đáng tiếc Vô số thám tử Kinh sát và tai mắt của các nơi Đến từ bên ngoài không còn được quan sát cảnh tượng Trong dục giới Bọn hắn hiểu, đại dục lão tổ phong tỏa vì muốn đại khai sát giới một phen, hơn nữa việc lấy tu vi bất hữu tiêu diệt siêu thần chẳng phải chuyện vẽ vang gì, lão cũng không cần người ngoài phải chứng kiến. Chỉ cần sau trận này, tất cả kẻ dám đối nghịch với đại dục tông đều bị quét sạch là được, sẽ chẳng một ai dám dị nghị gì. Kẻ này cũng có lô đỉnh à, lạc nam nhìn lên không trung. Loại đường văn mà đại dục lão tổ thi triển dung hợp cùng đại dục quy tắc để phong tỏa thế giới gồm có hơn 10 đường văn hợp thành, như tổ long văn, thần văn, quỷ văn, phật văn, ma văn. Chứng tỏ đại dục lão tổ cũng có các lô đỉnh với đa dạng năng lực và chủng tộc khác nhau trong cơ thể. Tiểu bối, bổn tôn đã cho người cơ hội gọi trưởng bối, đã không biết nắm bắt, hãy trả giá cho sự cùng vọng của mình. Đại dục lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Muốn đánh thì đánh. Bất hủ thần khác có ưa nói nhãn như ngươi sao, Lạc Nam cười lạnh. Ánh mắt đại dục lão tổ hiếp lại, thân ảnh như quỷ mị biến mất. Quá nhanh, đồng tử Lạc Nam co rút. Mặc dù cấm kỵ bá hồn nhãn đã luôn thi triển dò thám tương lai nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của đối thủ. Tuy nhiên, trực giác và bản năng chiến đấu vẫn là thứ khiến Lạc Nam tự hào. Cảm nhận nguy hiểm, theo bản năng hắn lập tức xuất ra Lạc Hồng kiếm ngăn chặn trước mặt. Bỉ ngạn hoa nở rộ trên thân kiếm. Kênh, đầu ngón tay của đại dục lão tổ điểm vào thân kiếm, bỗng nhiên bỉ ngạn hoa của Lạc Nam trở nên úa tàn. Thôn phệ, sát mặt hắn khẽ biến. Không sai, một cái điểm tay của đại dục lão tổ đã rút sạch lực lượng trong bỉ ngạn hoa gồm hàng ngàn vạn đường văn của Lạc Nam. Lão vừa kích hoạt một loại thôn phệ đạo thể của Lô Đỉnh, có thể thôn phệ vạn vật trong thiên hạ. Trở lại cho ta, Lạc Nam gầm lên. Bá đỉnh kịch chấn, một cổ hấp lực tuôn trào, vệ thiên ma nhãn mở ra trong lòng bàn tay, hướng đại dục lão tổ rút mạnh. Vù vù vù, hấp lực khóa chặt lấy đại dục lão tổ, muốn thôn vệ ngược lại. Quá ngây thơ, đại dục lão tổ cười nhạt, quy tắc chi lực bao phủ toàn thân. Săn rắc, hấp lực và trói buộc đều vỡ tan, bị quy tắc cấp độ bất hủ vô hiệu hóa triệt để. Thuận thế, lão tung ra một trảo, hàng tỷ đường văn bao trùng móng vuốt. Ken, lạc hồng kiếm ngưng lên, lạc nam bị đẩy lùi hàng trăm trượng. Ba ba, tiểu hồng nhi đau đớn kêu một tiếng. Lạc nam đưa mắt nhìn, phát hiện thân kiếm đã xuất hiện các vết trảo ấn. Đây là lần đầu tiên có kẻ lưu lại được vết tích trên thân lạc hồng kiếm. Nếu như đại dục lão tổ ở trạng thái toàn thịnh mà không phải áp chế tu vi, một trảo vừa rồi e rằng đã hủy diệt binh nhân tộc. Nhưng nghĩ cũng phải mà thôi. Ngay cả bất hủ thần vật cũng có thể bị hủy hoại trong trận chiến của bất hủ thần, huống hồ gì chỉ là binh nhân tộc siêu thần cực phẩm. Trắng trợn giết chóc, đại dục lão tổ gian tay hạ lệnh. Có bổn tôn ở đây, đại dục tông đứng ở thế bất bại. Giết, được lão tổ tiếp thêm sức mạnh, vừa chết lại được hồi sinh, toàn bộ siêu thần của đại dục tông hưng phấn đến cực điểm. Một lần nữa, chiến ý của bọn chúng bùng nổ, xông thẳng vào hậu cung phát động tấn công. Chúng nữ biểu lộ nghiêm nghị, các nàng thừa hiểu mấu chốt để quyết định kết quả trận này chính là ở phía của Lạc Nam và Đại Dục Lão Tổ. Để bại bất hữu thần là điều không dễ, nhưng ít nhất các nàng có thể nghiên ép cường giả Đại Dục Tông nhằm tạo áp lực cho Đại Dục Lão Tổ dù chỉ là một phần nhỏ. Ngươi, muốn chết như thế nào? Đại Dục Lão Tổ nhìn Lạc Nam đầy tà mị. Kẻ phải chết chính là ngươi. Vân Tiêu cùng Hương Trà bước lên đứng song song hai bên trái phải của nam nhân. Hiển nhiên chưa từng có ý định để hắn đơn đã độc đấu với một vị bất hữu thần hai nàng sẽ hợp lực cùng hắn Ồ khí tức này đại dục lão tổ chật chú ý đến hương trà đôi mắt lolé lên một tia dị sắc cảm giác khá giống uẩn linh đạo trà nhưng không phải xét về giá trị người so với hạ tử Quỳnh kia còn quý giá hơn không hổ là bất hữu thần vừa mới liếc nhìn đã suýt chút nhìn ra bản thể của hương trà Tuy nhiên sau khi luyện hóa Hồng Mông hồ lô Hương trà đã thay đổi bản chất khác với uẩn linh đạo trà trước đây, khiến đại dục lão tổ khó mà xác định. Đều xứng thuộc về bổn tôn, đại dục lão tổ cất tiếng cười dài. Cứ nghĩ dạo chơi một chuyến, không ngờ có thu hoạch rồi. Bất kể là vân tiêu hay hương trà đều hợp nhãn của lão, thân là ông tổ của thế lực song tu, đương nhiên sẽ không bỏ qua các ngàn. Nghĩ đến đây, đại dục thần thế lập tức bao trùm ba người. Một mảnh thế giới màu hồng phấn nồng đậm đến mức vặn vẹo không gian, từng tia đại dục quy tắc khủng bố thiêu đốt lên dục hỏa nguyên thủy nhất sâu trong cơ thể, linh hồn và ý thức của tất cả những ai rơi vào trong đó. Dù không trực tiếp chạm vào, nhưng khí tức mà tiểu thế giới này tỏa ra vẫn khiến toàn bộ sinh linh dục giới bị ảnh hưởng. Không cần biết là già hay trẻ, nam hay nữ, chỉ cần tu vi dưới siêu thần, dù chỉ thoáng qua một chút khí tức cũng khiến tất cả lăng lộn, vặn vẹo mất kiểm soát. Ham muốn nguyên thủy trỗi dậy mãnh liệt, thần trí mơ hồ. Nhưng mà thân là kẻ trực tiếp bị nhắm vào như Lạc Nam và Vân Tiêu lại vẫn giữ được bình tĩnh. Bởi vì trong cơ thể, vạn đạo Lưu Ly Bình đang phóng thích vô thượng quy tắc, dung hợp cùng bá đạo quy tắc, tạo ra bá chủ quy tắc. Bá chủ quy tắc được vạn đạo Lưu Ly Bình cường hóa, liên tục chống lại đại dục quy tắc xâm nhiễm, đồng thời bá chủ thần văn cũng đang bảo vệ linh hồn của Lạc Nam và Vân Tiêu. Nhìn sang hương trà. Nàng vẫn bình thẳng như không, ung dung vô tội. Người rốt cuộc là chủng loài gì? Dù là uẩn linh đạo trà có thể bất độc bất xâm, miễn nhiễm mọi loại khống chế, nhưng cũng không thể chống được đại dục quy tắc cấp bất hủ của bổn tôn. Đại dục lão tổ khó tin nhíu mày. Lão nhận ra Lạc Nam và Vân Tiêu đang dùng một loại quy tắc khác để kháng cự lại, cho rằng đó là thủ đoạn mà trưởng bối của hai người ban tặng nên không cảm thấy bất ngờ. Trong khi đó hương trà ngay cả cái rắm cũng không dùng. Vậy mà có thể miễn nhiễm tất cả. Quẩn linh đạo trà vốn là tồn tại thánh khiết, là hiện thân của tinh hoa trời đất, vô dục vô cầu, trừ phi tự sinh tình cảm chân thật, bằng không các thủ đoạn tác động đến thất tình lục dục sẽ không thể làm ảnh hưởng. Nhưng đó chỉ là trong cùng cấp mà thôi. Vậy tại sao hương trà có thể chống lại đại dục quy tắc cấp bất hủ? Đơn giản, bởi vì nàng hiện tại đã là tồn tại vượt lên uẩn linh đạo trà. Lão quái thai ngươi còn thủ đoạn nào khác không? Hương Trà khinh Bỉ nói. Đừng để nghịch thế thần chủ ta đây phải thất vọng về cái gọi là bất hủ thần chân chính. Thú vị, ngươi xứng đáng trở thành lô đỉnh hoàng mỹ nhất của bổn tôn, đại dục lão tổ gian tay. Hôm nay để các ngươi chứng kiến, bất hủ công pháp là như thế nào? Đại dục thần đỉnh, hiện, ông, có tiếng nổ vang vọng khiến đất trời dục giới rạn đức. Trước mặt chúng nhân, một tôn đại đỉnh sừng sửng hiện ra. Trước sự xuất hiện của nó, toàn bộ người chứng kiến đều tê dại cả da đầu. Chỉ thấy đỉnh này cao như núi, trấn thủ càng khôn, chứa vô số loại màu sắc khác biệt, trên thân đỉnh là tượng điêu khắc hình dáng của hàng vạn nữ nhân với đủ mọi tư thế. Mỗi một nữ nhân đều đã từng sống, đều đã từng tồn tại, bị đại dục lão tổ luyện hóa hết vào trong cái đỉnh này và đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng oán hồn của các nàng còn bị giam trong đỉnh, năng lực từ các loại thiên phú. Huyết mạch và thể chất của các nàng đều đã bị đỉnh này luyện hóa, thuộc về đại dục lão tổ. Trong suốt cuộc đời mình, không biết đại dục lão tổ đã hại thảm bao nhiêu nữ tu sĩ để tạo ra cái đỉnh này, để bồi lên tu vi bất hủ. Ông ông ông ông. Trong đan điền Lạc Nam, bá đỉnh gầm thét dữ dội, ngừng vang chấn động tiểu hỗn độn, bá thần lực điên cùng sôi trào. Lạc Nam rùng mình. Những lần trước mỗi lần bá đỉnh phản ứng đều là vì phát hiện những thuộc tính. Những tài nguyên có ích với sự gia tăng thực lực của nó. Nhưng lần này, Lạc Nam cảm giác được một sự khác biệt hoàn toàn. Đó là sự cung nộ, căm phẫn ngút trời của bá đỉnh. Bá đỉnh như gặp phải thiên địch, chỉ muốn nghiền nát, đập vỡ cái đỉnh kia ngay lập tức. hủy diệt bằng mọi giá, ngay cả Kim Thần Nhi vốn rất đáng yêu giờ đây cũng lộ ra sát khí khủng khiếp. Tà vật như nó không nên tồn tại. Lạc Nam hít sâu một hơi. Không thể phủ nhận một cái đỉnh phát triển dựa vào việc thôn phệ và luyện hóa nữ nhân chính là sự sỉ nhục đối với bá đỉnh. Nhất là kẻ thương hoa tiết ngọc như hắn, càng kinh tởm loại đồ vật như thế. Đứng bên cạnh, ánh mắt vân tiêu cùng hương trà đã lạnh lẽo như hàng băng, không có mục tia dao động cảm xúc. Tất cả đều muốn hủy diệt đại dục thần đỉnh. Khác với đại dục ma pháp, công pháp mà bổn tôn tu luyện lại là đại dục dung lô kinh, nâng đỉnh trong tay. Đại dục lão tổ còn tự hào giới thiệu. Mỗi nữ tu có thiên phú may mắn được bổn tôn nhìn trúng, đều vinh hạnh trở thành tồn tại để ta tụ đỉnh. Đó là vinh quang vô thượng của các nàng, có thể góp một lần sinh mệnh của mình vào con đường bất hủ của bổn tôn, ha ha ha. Chết! Nhìn không nổi sự đê tiện biến thái của tên này, Hương Trà cùng Vân Tiêu quyết đoán tấn công. Tự ảnh Nguyệt Đao hiện ra trong tay Vân Tiêu, bá chủ quy tắc bao trùm lưỡi đao. Nhất đao chém xuống. Hàng vạn hư ảnh tử nguyệt sắc bén rơi xuống, trảm diệt bốn phương tám hướng. Nàng vừa xuất thủ, chiến lực đã vượt xa siêu thần viên mãn thông thường. Bởi vì đã luyện hóa một nửa quy giới bản nguyên còn lại, tu vi và lực lượng của nàng vượt xa tu sĩ đồng cấp. Hương trà kết ấn, các loại nghịch thế thần thông lập tức kích hoạt, hàng trăm loại đạo thuộc tính vận chuyển. Nguyên tố hóa binh thuật, 10 vạn đại quân hiện ra, điên cùng giáp công. Quyền năng nguyên tố Thôn vệ năng lượng nguyên tố từ đại dục thần đỉnh, tu vi của hương trà đạt đến siêu thần viên mãn trong nháy mắt. Thuê dịch càng khôn, vô số sợi tơ trong suốt vô hình nhắm đến linh hồn của đại dục lão tổ lao đến. Đồng thời, xác thế, chiến thế, nguyên tố thần thế, các loại dồn nén vào nắm tay. Nguyên tố bạo thế quyền Hương trà cùng bạo dồn nén sức mạnh, một quyền kinh hoàng đấm ra. Có cá tính, bổn tôn ưa thích, ánh mắt đại dục lão tổ sáng ngời. Hai nàng đủ tư cách trở thành một phần của đại dục thần đỉnh. Hắn nâng tay, thần đỉnh xoay tròn. Bên trong đỉnh, có thể nghe thấy vô số tiếng kêu la thảm thiết, oán thang và rên rỉ vọng ra. Hàng loạt quy tắc, hàng loạt thuộc tính, hàng loạt lực lượng cũng như thiên phú cùng lúc bạo phát. Đại dục thần đỉnh biến thành cự đại, hung hăng lao đến, muốn nghiền nát thế công của hai nữ, thậm chí hấp thụ luyện hóa các nàng. Nhưng đúng lúc này, Lạc Nam gào thét lao vọt đến, ông, theo một tiếng ngưng cổ kính, uy nghiêm không gì tả nổi vang lên. Bá đỉnh xuất hiện, bá chủ thần văn bao trùm thân đỉnh, bá chủ thần thế bành trướng mà ra. Bá đỉnh biến thành khổng lồ, cùng bạo nện xuống, đối kháng trực diện cùng đại dục thần đỉnh. Đùng, trời long đất lỡ, thương khung nổ tung. Như thiên thạch và chạm cùng sao băng, hai tôn cự đỉnh hung tàn ma sát dữ dội, sóng xung kích quét sạch ngàn vạn dặm xung quanh. Chấn bày tất cả siêu thần đang chiến đấu ở gần không phân biệt địch ta. Đây là, đại dục lão tổ kinh ngạc thốt lên, lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh đau của vân tiêu, thế công của hương trà đã dán xuống. Hừ, đại dục lão tổ rên lên một tiếng, thân thể bị đẩy lùi vài chục bước, trên thân xuất hiện các vết thương. Nhưng y không hề bận tâm, ánh mắt trở nên nóng bỏng, cùng nhiệt khóa chặt lấy bá đỉnh, nói. Bất hủ thần đỉnh. Đúng là ý trời, trời thật sự chiếu cố bổn tôn. Sự tham lam cực độ lan tràn khắp nội tâm, không thể ức chế. Con đường bá chủ Chương 3409, Thực lực của Bất Hủ Thần Nếu là đám thiếu thần tử, bất hủ truyền nhân hay các thiên kiêu yêu nghiệt siêu thần đỉnh phong, ngay khi vừa nhận ra lai lịch của bá đỉnh, việc đầu tiên bọn hắn làm chính là cố gắng báo cáo tin tức với trưởng bối của mình, bởi vì tình huống đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng đối với bất hữu thần như Đại Dục Lão Tổ mà nói, việc chứng kiến bá đỉnh, nhận ra thân phận của Lạc Nam chẳng khác nào một miếng mồi ngon béo bở, một chiến lợi phẩm từ trên trời rơi xuống. Tham lam, chiếm đoạt, chính là những ý niệm trong đầu Đại Dục Lão Tổ lúc này. Thậm chí trong mắt lão đã hiện ra vẻ tàn nhẫn và ngoan tuyệt, sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ sinh linh của dục giới, bao gồm cả các thành viên của Đại Dục Tông để bí mật được bảo đảm một cách tuyệt đối. Tưởng tượng viễn cảnh mình thu được nội tình của bất hữu cổ tộc, sau đó âm thầm phát triển. Trong tương lai, tuy không dám nói thiên hạ vô địch thủ, nhưng chắc chắn cũng sẽ trở thành hàng ngũ cường giả đứng đầu chung cực giới. Đến lúc đó, muốn lập ra hàng trăm, hàng nghìn đại dục tông cũng được, ai có thể ngăn cản bản thân bành trướng quyền lực. Ấy là chưa kể đám nữ nhân này đều là nguyên liệu tuyệt hảo, có thể gia tăng sức mạnh của đại dục thần đỉnh. đại dục lão tổ xem Vân tiêu Hương trà chẳng khác nào Lạc Nam khi xem đạo thuộc tính cấp bất hủ. Đều muốn biến thành của mình, đều muốn luyện hóa. Nghĩ đến đây, đại dục lão tổ toàn thân run lên vì kích động, viễn cảnh trong mơ đã vẽ ra trước mặt rồi. Lão phất tay, gia trì ngã dục phong giới càng thêm vững chắc, quyết tâm một mình đoạt lấy tất cả và rời đi. Nhắm mắt chó của ngươi lại. Lạc Nam phẫn nộ trước ánh mắt của tên này đối với hai nữ. Bá đỉnh gầm thét. Bá chủ thần văn cuồn cuộn bao trùm thân đỉnh bay trở về trong tay chủ nhân. 3.000 cực giới tuôn trào lực lượng, một cổ bá thần lực như sóng thần ngưng tụ thành mặt trống khổng lồ, sừng xửng và uy nghi. Lạc nam chấp trưởng bá đỉnh, biển ngạn hoa nở rộ trên tay, vực thần đạo kinh vận chuyển, bá chủ thần tướng thét gào. Hắn không dám giữ lại chút thủ đoạn nào trước đại địch, bá đỉnh toàn lực nện thẳng vào mặt trống. Bất hủ diệt thần cổ, trống văn thần vẫn. Oanh! Kinh thiên động địa, thương khung phá toái sóng xung kích mang tính hủy diệt ép thẳng về mục tiêu. Ha ha ha, đại dục lão tổ cười phá lên. Chiêu này của ngươi, nếu là thần huyền không đánh ra còn có ý nghĩa. Đại dục thần đỉnh xoay tròn trong tay lão, nguồn sức mạnh từ trong cái đỉnh như đại hồng thủy tuôn trào không dứt. Vạn huyết chi thủ Đại dục lão tổ một tay dũi ra, hàng vạn đường huyết văn nổi cộn trên cánh tay. Mỗi một loại huyết văn tượng trưng cho một loại huyết mạch quý hiếm của các lô đỉnh Nhắm thẳng đến sóng xung kích từ trống vang thần vẫn, vạn huyết chi thủ trấn xuống Ngự quy thần thể, vô hiệu hóa, vân tiêu thành lãnh quát lên Hư ảnh một gốc hoàng trung lý sừng sửng hiện ra sau lưng nàng Bá chủ quy tắc như thiên la địa võng phủ xuống vạn huyết chi thủ, muốn vô hiệu hóa các loại huyết mạch bên trên Ở bên cạnh, hương trà cũng thể hiện bản lĩnh của một nghịch thế thần thủ Làm suy yếu toàn diện những loại huyết mạch liên quan đến thuộc tính, áp chế các loại quy tắc liên quan đến nguyên tố của đối phương. Oanh oanh oanh oanh. Đất trời rung chuyển, thành trì, kiến trúc tại dục giới đều bị sang bằng. Dù có hai nữ cường nhân tương trợ, trống văn thần vẫn của Lạc Nam chỉ có thể đồng quy vưu tận cùng vạn huyết chi chủ của đại dục lão tổ. Ánh mắt Lạc Nam ngưng tụ, mặc dù biết rõ khoảng cách giữa mình và bất hủ thần còn chênh lệch sau đại chiến với lôi phá quân. Nhưng không nghĩ vẫn còn xa cách đến mức nào. Dù đại dục lão tổ đã áp chế tu vi, nhưng lực lượng và quy tắc của hắn đều vượt trên siêu thần nhiều lắm. Giống như một người trưởng thành, dù cố ý nương tay, một đứa bé con vẫn không có khả năng chiến thắng. Nằm xuống cho bổn tôn, đại dục lão tổ nhét mép, nâng lên đại dục thần đỉnh. Lệ nữ oán hồn trận, hú, rống, rú, lệ, khiếu, khoảnh khắc đó, vô số oán hồn nữ tu từ trong đại dục thần đỉnh lao ra. Các nàng đến khi ngã xuống vẫn không yên ổn, linh hồn bị luyện thành oán linh, mang theo tu vi hồn siêu thần, trở thành công cụ để đại dục lão tổ công kích đối thủ. Ra đi, Lạc Nam không cam lòng yếu thế gầm lên. Từ trong cái bóng của hắn, Bạch Linh thống ngự hỗn độn Long Linh, vô số yêu hồn trỗi dậy. Huyển mộng, hàng chi, thiên lệ kích hoạt ỉm ma giới, phân tách thành đại quân ỉm ma. Bách Mỹ phiêu hồn đồ bay lên. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ hiện thân. Toàn bộ đều là hồn siêu thần, kích hoạt trạng thái cực hồn cảnh, lại được bất hữu thần văn khảm lên linh hồn. Trong nháy mắt, lao vào kịch chiến lệ nữ oán hồn trận của đối phương. Vạn hồn tung hoành, đại chiến dữ dội, khắp nơi đều là khói lửa, lực lượng, quy tắc hỗn loạn. Có chút thủ đoạn, bổn tôn càng hứng thú. Đại dục lão tổ cười dài, trong tay lập tức triệu hoán một thanh yêu binh tộc, khống thần côn. Chỉ thấy thân côn dài 3 mét, bên trên phủ đầy rẫy gai nhọn sắc lẹm. Mà trên mỗi một tia gai nhọn này lại bốc lên dâm độc kinh khủng, chỉ cần một tia cũng đủ khiến thân hồn điên đảo, mất đi khả năng khống chế. Hóa thành tàn ảnh, đại dục lão tổ trực tiếp đập ra một côn. Một côn đập ra, lại hóa thành hàng triệu côn ảnh đầy trời, bao trùm toàn bộ kẻ hở, muốn đập cả lạc nam và hai nữ. Lạc nam cắn răng, lạc hồng kiếm cùng xích ta kích hiện ra. Bá chủ quy tắc cùng bá chủ thần văn gia trì. Tàn giới kích, hãm quân xa Luân kiếm điển Vạn đao tử nguyệt trảm. Vân tiêu nâng lên tự ảnh nguyệt đao, vạn đạo lưu ly bình trong đan điền không ngừng xoay tròn, tiếp tục cung cấp bá chủ quy tắc cho nàng cùng phu quân. Hàng vạn ánh trăng tím hòa cùng ánh đao trảm xuống. Nguyên tố thần thụ. Hương trà kết ứng hàng trăm gốc đạo thụ hiện ra trước mặt nàng, như một bước từng cây bất khả xâm phạm ngăn cản. Đùng đùng đùng. Ba người kết hợp, liên tục phá nát con ảnh đầy trời, không để dù chỉ một côn tiếp cận. Vèo, đúng lúc này, cực thần tiễn xuyên qua thời không, là thần cung đã kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào giữa đầu đại dục lão tổ. Cực thần tiễn được biến hóa từ 3.000 cực giới, kèm theo bá chủ quy tắc kinh hoàng. Đầu lâu nổ tung, đại dục lão tổ mất đi thủ cấp lại bỗng nhiên vung tay đánh vào cơ thể mình. Bùm, thân thể hắn tan tành. Nhưng sau đó một tên đại dục lão tổ khác lại từ trong đại dục thần đỉnh chui ra, hài hước nhìn Lạc Nam cười nói. Sở hữu quá nhiều huyết mạch và thể chất, bổn tôn không nhớ mình có bao nhiêu phân thân nữa, nhưng bản thể của bổn tôn nằm trong đại dục thần đỉnh, người giết được ta sao? Lão biến thái này, Lạc Nam hít sâu một hơi. Đúng thật là như thế, đại dục lão tổ cả đời luyện hóa vô vàng lô đỉnh, mỗi người không có huyết mạch đặc thù thì cũng có thể chất lợi hại trong đó nhất định không thiếu thủ đoạn tạo phân thân, thủ đoạn giữ mạng. Muốn hạ được lão, trừ phi bá chủ quy tắc có thể vô hiệu hóa được đại dục thần đỉnh, vô hiệu hóa được quy tắc cấp bất hủ của lão. bổn tôn bất tử bất diệt, kiến hôi như ngươi còn lời trăng trối nào, đại dục lão tổ dịch không mà đến. Lập tức lão phân tách thành hàng chục phân thân, mỗi một tôn đều cực kỳ bá đạo. Khống thần côn phân tách theo lão, đại dục thần đỉnh cũng phân thân ra hàng chục đỉnh. Từ trên cao, thô bạo trấn xuống. Ông ông ông. Bá đỉnh gầm lên phẫn nộ, nó cũng tách ra thành hàng chục đỉnh nên đón trực diện, muốn hủy diệt đại dục thần đỉnh bằng mọi giá. Ken ken ken. Đỉnh chạm kinh hoàng, thanh âm chấn thủng màng nhĩ toàn thế giới. Nhưng rõ ràng muốn diệt một đỉnh do bất hủ công pháp đúc ra đâu phải chuyện đơn giản. Xét về sức mạnh, bá đỉnh rõ ràng kém hơn vì chênh lệch cảnh giới. Cũng may nó có bá chủ thần văn bảo vệ nên mới có thể cầm cự trước đại dục thần đỉnh mà thôi. Bất hủ chi uy, không phải sâu kiến có thể khiêu khích, đại dục lão tổ thét dài. Chiến thế, sát thế, côn thế, mỗi loại đạt đến số lượng trăm ngàn vạn tầng vực dung hợp bên trong. Thần là bất hủ sống vô số năm, số lượng vực lão lĩnh ngộ được vượt quá tưởng tượng. Bá chủ thần thế mở, lạc nam biến sắc, cùng vân tiêu hợp lực. Bá chủ thần thế bành trướng, cố gắng chống lại số lượng vực áp đảo từ đối thủ. ỉ vào quy tắc à, bổn tôn cũng có quy tắc, đại dục lão tổ một tay đè xuống. Quy tắc cấp bất hủ dung hợp vào thế của lão, răng rắc, bá chủ thần thế rạng vỡ, vết rách lan tràn như mạng nhện. Phốc, Lạc Nam và Vân Tiêu thổ huyết, liên tục lùi về phía sau. Quẩn Linh quy tắc hiện, ngày lúc này, Hương Trà hai tay trưởng ra. Vô vàng tiêu quy tắc của nàng nhanh chóng dung hợp vào bá chủ quy tắc, khâu vá những vết rách, dung hợp cùng bá chủ quy tắc. Oanh, bá chủ thần thế nhờ vậy bùng lên, đẩy lùi thế của đại dục lão tổ. Quả nhiên ngươi là uẩn linh đạo trà, đại dục lão tổ liếm môi, hai mắt hừng hợp hỏa diễm cháy bỏng. Đại dục thần đỉnh, luyện hóa, ong, đại đỉnh bành trướng, biến thành khổng lồ úp thẳng xuống hưng trà, hiển nhiên là muốn tư sống luyện hóa nàng như một loại tài nguyên Lạc Nam giận dữ, bá đỉnh vung đập ra Vui đùa với ngươi đủ rồi Đại dục lão tổ cười nhạt Hàng loạt phân thân của lão tiến lên Điều động các loại thể chất và huyết mạch chặn đứng bá đỉnh Hạo thiên thần phạt Đúng lúc đó, hư ảnh một thanh hạo thiên trùy cực đại hiện ra trong tay lôi di quân Một phần sức mạnh của hàng vạn đạo lôi cấp bất hủ gào thét Ngang tàn đập xuống Ở ngay cạnh nàng, phiêu tử hàm tóc dài tung bay Thư ảnh hàng nghìn pháp tướng đủ loại hình thái khác nhau xuất hiện. Tất cả nâng lên bàn tay, theo động tác của nàng cùng lúc tung trưởng. Chư tướng nộ trưởng, đùng, biến cố bất ngờ khiến đại dục lão tổ không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn thấy đại dục thần đỉnh của mình bị hai nữ đánh bay hàng ngàn vạn dặm, đụng thẳng vào thành vách kết giới. Chính là lúc này, vân tiêu thành lãnh quát lên. Vạn đạo xiền xích. Vạn đạo lưu ly bình ngân vang. Bá chủ quy tắc hóa thành xiền xích lao ra, trói chặt lấy toàn bộ phân thân đại dục lão tổ đang có mặt. Đã lên kế hoạch từ quá lâu rồi, phiêu tử hàm và lôi di quân cũng kiên nhẫn từ đầu trận chiến đến bây giờ, chính là cho thời khắc này. Ken ken ken ken. Vạn ảnh huyết hồng, bá chủ thần tướng sừng sửng hiện ra sau lưng lạc nam, vô vàng cánh tay cầm kiếm đã sẵn sàng. Loạn thần, lạc hồng cùng bá chủ thần văn ngưng tụ, tạo thành hàng vạn thanh kiếm khổng lồ bá đạo. Bá chủ độc tôn, vạn kiếm trảm, vũ trụ thần quyền, lạc lòng nhi mãnh liệt lao đến, 4.000 vũ trụ chi uy hội tụ vào nắm tay, một quyền mang tính hủy diệt. Tất cả có một điểm chung, đó là bỏ qua đại dục lão tổ. Mục tiêu là đại dục tông. Thời không ngưng động, tuế nguyệt, lâm tích, lạc kỳ nam, nam thiên tố hợp nhất. Thời gian và không gian của dục giới bị các ngàn ảnh hưởng, toàn bộ ngưng lại trong khoảnh khắc này. Chúng nữ có vô thượng quy tắc gia thân từ đầu, không bị ảnh hưởng, trắng trợn đồ sát. Oanh oanh oanh oanh. Dục giới băng liệt, siêu thần nổ tung, tất cả cường giả, cao tầng của đại dục tông đều hóa thành huyết vụ. Bá chủ chi thành tung ra hấp lực, kéo toàn bộ thế giới bản nguyên, những trữ vật trở về. Ngoại trừ ngã dục phong thiên do đại dục lão tổ tạo ra, dục giới đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một khoảng không gian đen kịp giữa hỗn độn. Các ngươi gan lắm. Nhưng lại vừa đúng ý ta Đại dục lão tổ mặt không biểu tình Dường như toàn bộ hậu nhân Đệ tử ngã xuống đối với lão đều vô nghĩa Cũng tốt Nếu đám người này đã thay lão diệt khẩu Vậy lão không cần đích thân ra tay Đại dục thần đỉnh bay trở về trong tay Toàn bộ xiền xích trói buộc vỡ vụn Nhìn lấy lạc nam Và hàng trăm nữ nhân lợi hại trước mắt Vẽ tham lam chiếm hữu Trong mắt đại dục lão tổ càng đậm Tiễn vong Đúng lúc này Một tòa tiểu tháp màu vàng kim, có ánh sáng đồng cổ uy nghiêm vô thượng chẳng biết từ bao giờ hiện ra. Đây là, đồng tử trong mắt đại dục lão tổ co rút mãnh liệt, nội tâm thất thanh. Bất hủ thần tháp. Không để lão kịp phản ứng, bất hủ thần tháp tỏa xuống thần uy, một tia bất hủ quy tác điểm vào đại dục thần đỉnh. Viễn độn càng khôn, lạc nam gầm thét, đưa tay siết chặt. Không sai, đây chính là kế hoạch của hắn đã thương lượng với chúng nữ. Dựa vào trạng thái đã phục hồi một phần của bất hữu thần tháp, thi triển viễn độn càng khôn. Nhưng đối tượng bị viễn độn chính là bất hữu thần, mà không phải bọn họ. Chỉ có như thế, tất cả mới có thể thuận lợi thoát thân, nhưng tiện vơ vét sạch sẽ dục giới và đại dục tông. Tuy nhiên sau khi biết bản thể của đại dục lão tổ nằm trong đại dục thần đỉnh, đối tượng viễn độn đã đổi thành cái đỉnh này. Các ngươi dám, đại dục lão tổ nhận ra ý đồ của bọn họ. Ngửa đầu gầm rú như giả thú cuồng nộ Một bàn tay từ trong đại dục thần đỉnh vô ra Kèm theo đó là một viên hạt châu màu hồng có hình đầu lâu, vô cùng quỷ dị Hạt châu bắn ra quy tắc kinh hoàng, vậy mà đang chống lại bất hủ thần tháp Không xong, thanh âm kinh dị của thần huyền huân vang lên Đại dục hợp hoang châu Bất hủ thần vật cũng giống như chủ nhân của nó, không được dùng đến cấp độ bất hủ Nhưng đại dục hợp Hoang Châu vẫn là bất hữu thần vật nguyên vẹn, quyền năng khủng bố. Ông ông ông! Đại dục hợp Hoang Châu chấn động, phát ra tiếng cười ngạo mạn Nếu ở toàn thịnh, bổn châu không phải đối thủ của tiểu tháp ngươi, nhưng hiện tại, ngươi lấy tư cách gì cưỡng ép dịch chuyển chủ nhân của ta? Nó tuôn ra sức mạnh kinh khủng, đem bất hữu thần tháp cưỡng ép để lui. Tư cách sao? Vân tiêu lạnh lùng, vạn đạo lưu ly bình từ trong đang điền bay ra. Tiến thẳng vào trong tháp. Làm sao có thể? Cái bình này, đại dục hợp Hoang Châu như thấy thứ gì kinh khủng, khó tin cất tiếng. Là nó sao? Vạn đạo lưu ly bình tuôn trào quy tắc cho bất hủ thần tháp, cưỡng ép phong tỏa toàn bộ đại dục thần đỉnh. Nhưng trước sự giàn co của đại dục hợp Hoang Châu, vẫn chưa thể áp đảo. Các ngươi đã tiêu hao quá nhiều, không còn đủ khả năng chiến thắng ta, đại dục hợp Hoang Châu tự ngạo nói. Vừa lúc chủ nhân có càng nhiều chiến lợi phẩm. Màu cung cấp lực lượng, ta cần lực lượng vượt trội, kim thần nhi hít sâu một hơi quát lớn. Lấy trong bá đỉnh, lạc nam đem bá đỉnh ném đến. Cúc về, các phân thân của đại dục lão tổ cười lạnh, lao thẳng đến chặn đứng bá đỉnh, bạo phát thế công điên cuồng. Hai người, hàng phục đi, đại dục hợp hoang châu cười dài. Nó sắp đảo khách thành chủ. Trấn áp ngược lại bất hủ thần tháp và vạn đạo lưu ly bình. Thời không dịch chuyển, hương trà bỗng nhiên tiến vào trong bất hủ thần tháp, tự tin tuyên bố. Lực lượng vượt trội sao? Ta có. Thanh âm vừa dứt, hàng chục loại đạo thuộc tính như những đóa hoa trà nở rộ mỹ lệ từ thể nội của nàng bắn ra. Tất cả đều đạt đến cấp bất hủ, hóa thành dòng chảy năng lượng vô biên cho tiểu tháp hấp thụ. Vù vù vù. Bất hủ thần tháp được tiếp thêm vạn phần sức mạnh. Viễn độn càng khôn kích hoạt thành công. Không, trong tiếng gào thét không cam tâm của đại dục hợp Hoang Châu, đại dục thần đỉnh cùng với nó biến mất khỏi kết giới. Cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Con đường bá chủ. Chương 3410, tình huống của hương trà. Khốn kiếp, sao lại như vậy? Trời mắt nhìn bất hữu thần vật của mình bị mang đi, đám phân thân đại dục lão tổ phát cuồng. Hắn đường đường bất hữu thần, tâm cảnh cũng không thể nào bình tĩnh. Hạo Thiên Quán Đỉnh, Vạn Vũ Quán Đỉnh, Vạn Tướng Quán Đỉnh, rồi cả hai kiện bất hữu thần vật. Tên nam nhân và nhóm nữ nhân khốn kiếp này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù là bất hữu cổ tộc thời kỳ toàn thịnh cũng không có được nhiều thủ đoạn như vậy, huống hồ chỉ là dư nghiệt còn sót lại sau cuộc chiến diệt tộc trong quá khứ. Bất quá đừng nói là đại dục lão tổ, ngay cả người một phe cũng đang trợn mắt há hóc mồm. Hiển nhiên không ai hiểu nổi. Vì sao hương trà lại có được nhiều loại đạo thuộc tính đạt đến đẳng cấp cao như vậy? Đặc biệt là Lạc Nam, hắn nhận ra những đạo thuộc tính đó của hương trà rõ ràng chính là thứ mà hắn cho nàng. Trước đó chúng nó còn ở cấp siêu thần, bây giờ lại đạt đến bất hủ rồi. Sánh ngang với thần thương cuồng lôi, bất hủ lôi tâm cướp được từ lôi chấn thiên. Trong khi tu vi của hương trà vẫn chỉ là siêu thần viên mãn mà thôi. Không có thời gian thắc mắc đâu, kim thần nhi thanh lãnh quát lớn. Chạy trước khi lão quái vật đó đuổi trở về. Nói xong, bất hủ thần tháp tuôn ra hấp lực đem bá chủ chi thành và tất cả mọi người hút vào. Muốn chạy, các ngươi hỏi qua ý bổn tôn chưa hả? Đám phân thân của đại dục lão tổ phẫn nộ gầm lên, bạo phát thế công dữ dội tấn công bất hủ thần tháp, lại bị khả năng phòng ngự của nó chấn bay ngược trở về. Lạc Nam và chúng nữ lười để ý đến bọn chúng. Có hủy diệt đám phân thân này cũng là chuyện vô nghĩa. Trong khi bản thể của đại dục lão tổ đang ở trong đại dục thần đỉnh Nếu để lão ta kịp thời giết ngược trở lại dục giới, hậu quả khó mà lường được Ông ông ông Mọi người tiến vào bất hủ thần tháp Bá đỉnh không cam lòng ngân vang vì chưa đủ thực lực nghiền nát đại dục thần đỉnh Chỉ đành cung cấp lực lượng cho bất hủ thần tháp độn không mà đi Ngã dục phong giới vô nghĩa trước năng lực của bất hủ thần tháp Tiểu tháp hoàng kim Hóa thành lưu tinh biến mất trước sự phẫn nộ tột cùng của đại dục lão tổ. Năm đó gần chục vị bất hủ thần vây giết bất hủ cổ tộc còn không ngăn cản được bất hủ thần tháp viễn độn càng khôn, lão ở đây chỉ là một đám phân thân, thật sự không còn cách nào. Nhìn dục giới và toàn bộ cường giả đại dục tông bị xóa sổ, xung quanh chỉ còn lại một mảng hỗn độn sụp đổ. Đại dục lão tổ có cảm giác mình là người cô đơn, tham lam và hưng phấn ban đầu giờ đây hóa thành ốt hận tột đỉnh, ngửa đầu gầm thét. Lũ xúc sinh, bất cứ các ngươi trốn đến nơi nào, bổn tôn cũng sẽ moi ra, lột già rút gân từng đứa, vẫn là đánh giá thấp quyền năng bất hữu thần vật. Bên trong tháp, Lạc Nam Cảm thán nói. Kế hoạch so với tính toán ban đầu xem như thành công, chỉ có biến số bất hữu thần tháp và vạn đạo lưu ly bình kết hợp vẫn không thể thoát được sự đeo bám của đại dục hợp Hoang Châu. May mà có hương trà kịp thời cung cấp nguồn năng lượng vượt trội, làm tiền đề để bất hữu thần tháp đại triển thần uy. Hảo sư tỷ đến ôm một cái Lạc nam cười hì hì giang tay Phốc Hương trà bỗng nhiên phun máu Sắc mặt tái nhật Lạc nam giật mình vội vàng ôm lấy nàng Lo lắng hỏi, có sao không? Đặt tay lên bụng nàng Vĩnh sinh thần lực cùng cuộn tiến ra Chữa trị thương thế Ta không bị thương, chỉ tiêu hao quá độ Hương trà lắc đầu nói Tịnh dưỡng một thời gian là khỏe Lạc nam không yên tâm Một lùn linh hồn tiến vào cơ thể nàng quan sát tình huống. Chỉ thấy trong đan điền của hương trà đang xảy ra hiện tượng kỳ quái. Từng loại đạo thuộc tính hóa thành những nụ hoa trà được hai phiến lá nâng đỡ, lơ lửng khắp nơi trong đan điền. Trong đó có 10 đóa hoa trà đã héo rũ vì tiêu hao sạch lực lượng. Sự héo rũ của chúng nó còn ảnh hưởng đến những nụ hoa bên cạnh, khiến chúng nó không còn đủ lực lượng để hấp thu và phát triển, thậm chí có dấu hiệu lụi tàn. Không xong. Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, nàng vẫn chưa lột xác hoàn toàn, sao lại vội như vậy? Hắn không ngờ hương trà tốn từng ấy thời gian vẫn chưa thăng cấp hoàn tất, nhưng nàng vẫn cưỡng ép tạm dừng quá trình tiến hóa của mình để tham gia trận chiến này với hắn. bổn tỷ không tham gia, chẳng lẽ ngươi sẽ bị lão quái nhi kia khi dễ à? Hương trà yếu ớt mỉm cười. Lạc Nam sốt ruột nóng gan, với kiến thức của hắn hiện tại, đã nhận ra trạng thái của nàng nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Rõ ràng quẩn Linh Đạo Trà đang tiến hóa với một năng lực cực kỳ nghịch thiên, đó là bồi dưỡng, thăng cấp đạo thuộc tính vượt trên cả tu vi của bản thân. Tuy nhiên quá trình này đâu hề đơn giản, nhất là để một đạo thuộc tính cấp siêu thần thăng đến bất hủ sẽ vừa tốn thời gian, vừa tốn tài nguyên. Chẳng trách hương trà sử dụng nhiều hồng môn hồ lô, ngồi hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành quá trình lột xác. Nhưng vì chuyện của hắn, nàng lại, nếu như sau lần này, hương trà không thể phục hồi Lạc Nam sẽ khó tha thứ cho chính mình Chúng ta xong tu đi Ta sẽ giúp nàng hồi phục Lạc Nam nghiêm mặt nói Số tiểu tử Lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi Hương trà vừa bực mình vừa buồn cười Đưa tay tác yêu hắn Nhưng nàng yếu ớt đến mức nâng tay lên cũng không nổi Lạc Nam phát hiện Các loại đạo thuộc tính đang trong quá trình Thăng cấp bắt đầu tàn úa Pháp tướng thần thông Cải tử hoàng sinh Hắn vội vàng kết ấn Dùng cải tử hoàng sinh lên thân thể nàng Vô vàng sinh mệnh vĩnh sinh cùng cuộn bao trùm lấy hương trà Nhưng lại không mang đến một chút tác dụng Nàng ấy không bị thương Không sắp chết nên loại thần thông cứu mạng này không dùng được Thần huyền huân đánh giá Hương trà tiêu hao lực lượng Nên cần bổ sung lực lượng Đặc biệt là lực lượng thuộc tính Lạc nam hít sâu một hơi Không chút do dự đem toàn bộ đạo thuộc tính Còn tích lũy của mình lấy ra Có tất cả 30 loại từ trước theo như nàng yêu cầu, cùng với 20 loại đạo lôi lấy được từ lôi phá quân được hắn giữ lại. Đây là xính lễ của ta, mau luyện hóa, Lạc Nam nghiêm túc nói. Luyện hóa xính lễ là phải gã cho ngươi sao? Hương Trà nhẹ cắn môi. Khà khà, đó là đương nhiên, Lạc Nam cười khoái chí. Tên xấu xa này, người ta bị như vậy là vì giúp ngươi đấy, Hương Trà bực bội mắng, vô lương tâm. Ta không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nàng thành vợ ta, Lạc Nam chân thành nói. Xến quá đi, chúng nữ che miệng cười khúc khích. Hương trà đỏ ứng gò má, nàng biết trạng thái của mình đang rất xấu. Nhận lấy 50 loại đạo thuộc tính của hắn, được bất hủ thần tháp dịch chuyển vào tầng năm bế quan tu luyện. Hy vọng đủ a Lạc Nam lẫm bẩm nói. Chàng đừng lo, còn có chúng ta luôn đồng hành cùng sư tỷ yên nhược tuyết an ủi. Ừm, kiểm tra chiến lợi phẩm thôi, Lạc Nam nở nụ cười. Mong rằng lần thu hoạch này xứng đáng, cùng lúc đó, đại dục thần đỉnh như một ngôi sao băng, lấy tốc độ kinh khiếp quỷ thần mà ngay cả siêu thần viên mãn cũng khó lòng đuổi kịp lao vọt trở về dục giới. Nó không có khả năng viễn độ như bất hủ thần tháp nên chỉ có thể tự bay, nhưng nhờ vào các loại năng lực liên quan đến hỗn độn và thời không, tốc độ vẫn là cực nhanh. Với khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng, Đại dục thần đỉnh chỉ mất 10 phút đã quay về, phá vỡ ngã dục phong giới lao vào bên trong. Hít! Chứng kiến dục giới đã bốc hơi khỏi hỗn độn, tai mắt đến từ 4 phương 8 hướng hải hùng khiếp vía. Xem ra trận chiến này khốc liệt vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đại dục lão tổ tiêu diệt đám người kia nhưng vẫn phải đánh đổi cái giá to lớn, mất đi dục giới và hy sinh rất nhiều cường giả. Đương nhiên về kết quả khác, cả đám không dám nghĩ và cũng không thể ngờ đến. Đại dục lão tổ cũng không có ý định giải thích gì, sau khi thu hồi các phân thân trở về, đại dục thần đỉnh lập tức xé toạt không gian, biến mất khỏi chiến trường. Trong thời gian ngắn, dục giới hủy diệt, đại dục lão tổ đích thân xuất chiến, đại dục tông tổn thất nặng nề. Các loại tin tức thông qua nhiều biện pháp, bằng tốc độ chống mặt điên cuồng truyền ra, lan khắp hỗn độn. Đại dục lão tổ mặc kệ tất cả, sau khi trở về chung cực giới, sắc mặt lão âm trầm đến đỉnh điểm. Việc đầu tiên làm chính là gián lâm vạn vũ giáo. Ồ, thành âm kinh ngạc của lãnh tàng từ trong đại điện vọng ra, đạo hữu này có gì chỉ giáo? Nghe giọng điệu của hắn, toàn bộ vạn vũ giáo cả kinh. Trên thế gian này, có đủ tư cách được vạn vũ chi chủ xưng là đạo hữu, chứng tỏ người vừa đến chính là bất hữu thần. Đại dục lão tổ hiện thân, nghiêm túc nói rằng, bổn tôn dục phong thiên, muốn gia nhập liên minh của các vị. dục phong thiên Phân Phật, ống tay áo tung bay, lãnh tàng đích thân xuất hiện, hiếp mắt nói. Hóa ra là đại dục lão tổ đại danh đỉnh đỉnh. Không dám, dục phong thiên chắp tay. Mời vào, lãnh tàng làm động tác mời. Hai người tiến vào đại điện, thì nữ như hoa như ngọc nhanh chóng châm trà thượng hạng, còn muốn múa hát mua vui. Bất quá dục phong thiên không có tâm tình thưởng thức, sắc mặt đầy vẻ âm trầm. Thấy cảnh này. Lãnh toàn cũng ra hiệu cho các nàng lui ra, trầm giọng hỏi. Không biết vì duyên cớ gì khiến đạo hữu hứng thú nhập bọn. Năm xưa bởi vì khoảng cách giữa các thế lực quá xa, đại dục tông cũng không vây công bất hữu cổ tộc, vậy tại sao bây giờ lại tham dự? Nên biết rằng hiện tại dù có giải quyết được dư nghiệp của bất hữu cổ tộc là thần huyền huân, vậy miếng bánh có thể phân pháp cũng không còn nhiều như quá khứ nữa. Lãnh tàng không thể không hoài nghi động cơ của dục phong thiên. Mà dục phong thiên cũng lười nói nhảm, hai mắt chiếu ra. Tình cảnh chiến trận ở dục giới lập tức hiện rõ từ đầu đến cuối. Răng rắc, thành ghế bên tay lãnh tàng bị bóp nát, hắn nhìn không được từ trên bảo tọa đứng lên, nội tâm hiếm thấy nặng nề như núi. Dù là hắn, giờ đây cũng cảm thấy một tia áp lực. Áp lực về sự phát triển kinh khủng của kẻ kia, áp lực về những tồn tại bên cạnh hắn. Quận linh đạo trà cùng với người có liên quan đến vạn đạo Lưu Ly Bình. Làm sao có thể như vậy? Lãnh tàng gầm lên một tiếng, đại điện chấn động. Hạo thiên quán đỉnh, vạn tướng quán đỉnh, và cả vạn vũ quán đỉnh của hắn, tất cả đều thuộc về những kẻ xung quanh dư nghiệt bất hủ cổ tộc. Chúng vậy mà đã trưởng thành đến mức độ, một mình nội tình bất hủ như đại dục tông đã không thể đối đầu. Ngoại trừ bất hủ thần duy nhất là đại dục lão tổ, toàn bộ đều hủy diệt. Với số lượng nữ siêu thần hùng mạnh như vậy. Năm đó bất hữu cổ tộc cũng không có được. Thậm chí bất hữu tộc trưởng, thần thương khung cũng không mạnh bằng số ít nữ nhân kia. Nếu để dư nghiệt bất hữu cổ tộc và kẻ liên quan đến vạn đạo lưu ly bình kia đột phá bất hữu thần, lại thêm những nữ nhân đó bên cạnh. Lãnh tàng thậm chí hoài nghi, liệu liên minh của mình có thể chống lại hay không? Hắn lấy ra một khối lệnh bài, nghiêm nghị truyền âm. Chư vị tập hợp, tình thế nguy cấp, trong bất hữu thần tháp. 29 thế giới bản nguyên, đại dục quán đỉnh, đại dục ma pháp, 20 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, thiên tài địa bảo, pháp bảo, vũ khí, các tài nguyên có gần 3.000 loại. Kiểm tra xong chiến lợi phẩm, lạc nam vuốt cằm. Bởi vì kinh doanh dục giới nhiều năm, đại dục tông dầu đến chảy mỡ, chỉ từ những trữ vật của chúng đã thu được 20 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, số lượng này đủ phát triển tất cả thế giới của hắn và chúng nữ trong 1.000 năm. Ngoài trừ Dục Lãnh thiền còn có 30 tên siêu thần, nhưng Dục giới bản nguyên đã bị phá hủy sau sự tiêu tan của Dục giới, nên chỉ thu được 29 thế giới bản nguyên. Đây là con số lớn, đủ cho một nhóm các lão bà đột phá siêu thần. Cầm lấy Đại Dục Ma Pháp và Đại Dục Quán Đỉnh, Lạc Nam không chút do dự dùng Lạc Hồng kiếm chém nát chúng nó. Thứ công pháp và truyền thừa gây hại cho nữ nhân này, hắn lựa chọn hủy diệt. Nếu như tiếp nhận Đại Dục Quán Đỉnh của Dục Lãnh Thiên, Hắn phải tìm lô đỉnh để phát huy tác dụng, còn chúng nữ cũng phải tìm nam tu để phát huy tác dụng. Tà vật không dùng được như thế, không có lý do gì để giữ lại. 29 thế giới bản nguyên này, các nàng tự phân pháp sắp xếp. Lạc Nam nói với chúng nữ. Phu quân, thiếp rất lo đại dục lão tổ phát cuồng, sẽ ra tay phá nát 29 đại thế giới này. Tuế Nguyệt như mày nói. Không muốn chúng ta tận dụng chiến lợi phẩm. Sẽ không? Thần huyền huân lắc đầu giải thích. Nếu một bất hủ thần gây ra sát nghiệp quá lớn, phá đi quá nhiều đại thế giới, hỗn độn có linh, nó sẽ ra mặt gián kiếp. Trong cơn thịnh nộ hủy diệt một hoặc vài đại thế giới là chuyện bất hủ thần có quyền hạn, nhưng không thể quá nhiều, sẽ chọc giận hỗn độn chi linh. Nó mạnh đến mức trấn áp được bất hủ thần sao? Lạc Nam kinh ngạc hỏi. Không thể trấn được bất hủ thần toàn thịnh, nhưng bất hủ thần xuống hỗn độn phải áp chế tu vi. Kim Thần Nhi nói thêm, bằng không đám lôi chấn thiên, Hồng Thương Minh đã sớm đồ sát các đại thế giới mà chúng ta thu được thuộc về thế lực của chúng rồi. Vậy ta yên tâm, Lạc Nam gật đầu. Chúng nữ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Oanh oanh oanh, tầng năm của bất hủ thần tháp rung lắc dữ dội, khí tức của hương trà ngày càng kéo căng. Nhưng mà dù là 50 loại đạo thuộc tính, vẫn không đủ để nàng hồi phục. Trong đàn điền nàng lúc này, tốc độ héo tàn của các nụ hoa đã chậm lại, nhưng còn thiếu nhiều để có thể nở rộ. Bởi vì các đạo thuộc tính của nàng muốn tiến vào cấp bất hủ, trong khi 50 loại đạo thuộc tính mà nàng nhận được từ nam nhân kia chỉ là cấp siêu thần mà thôi. Đáng ghét, chỉ có thể tiện nghi hắn, thương trà miếm môi tự nhũ. Đời này cũng đã định gã cho hắn. Dù nghĩ thế, nhưng tim nàng vẫn đập thình thịt. Thân là uẩn linh đạo trà. Vô số năm chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ, làm sao có thể không khẩn trương. Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, tuyệt đối không thể mất mặt hay lép vế trước hắn được. Tháp Linh, ngươi gọi sư đệ vào giúp ta.